Chương 72. Đại đại, ngài còn nhớ rõ năm đó lầm tạp ngài bá vương phiếu An Tương Tương sao? Phó Lao Thái Thái thật sự quá kích động, thế cho nên nàng nhịn không được nắm chặt du tiểu mất tay, trong mắt lập lòe hưng phấn thủy quang, giống như giới giải trí fans phát hiện chính mình hàng xóm chính là nhà mình idol giống nhau. An Tương Tương. Ngài chính là năm đó không cẩn thận cho ta tạp 10 vạn bá vương phiếu, sau lại vẫn luôn cho ta duy trì nhắn lại mỗi thiên văn tất tìm lại được thường xuyên đánh thưởng ta An Tương Tương du tiểu mẫn hiện tại thư phấn đã có mười mấy vạn bên trong cũng bao hàm rất nhiều thổ hào fans thường xuyên sẽ cho nàng tạp bá vương phiếu nhưng an tương tương vị này người đọc từ nàng không bán xuất bản quyền vẫn là tiểu trong suốt là lúc khởi liền vẫn luôn duy trì nàng mỗi lần nàng khai văn đều có thể nhìn đến an tương tương thân ảnh hơn nữa an tương tương nhắn lại phong cách phi thường thiếu nữ thường thường cho nàng thổi cầu vườn thí cực kỳ giống sức sống bắn ra bốn phía tuổi trẻ nữ hài tử du tiểu mẫn như thế nào cũng chưa nghĩ đến nàng phan trung thành an tương tương Thực tế cư nhiên là Phó Lao Thái Thái. Là ta. Phó Lao Thái Thái thấy Du Tiểu Mẫn như vậy kinh ngạc, còn rất ngượng ngùng. Không nghĩ tới ta cùng đại đại như vậy có duyên. Du Tiểu Mẫn cũng cảm thấy hai người phi thường phi thường có duyên, nhưng mãi mãi kêu nàng đại đại, nàng thật sự hào xấu hổ. Mãi mãi, ngài vẫn là kêu ta Tiểu Mẫn đi, cái kêu ta rất không thói quen, ha ha. Tiểu Mẫn. Phó Lao Thái Thái không có bướng bỉnh, nghe được Du Tiểu Mẫn nói, lập tức liền sửa lại xưng hô. Bất quá nàng một đôi mắt sáng long lanh, cái kia mãi mãi ở bệnh viện rất nhang chán, S.L. Đại Đại Tân Văn lại mới vừa khai không lâu, truy càng mỗi ngày xem không đủ. Ngươi có phải hay không cũng muốn khai văn nha? Mãi mãi có thể trước nhìn xem người tổn cào sao? Phó Lao Thái Thái nói, lại dơ lên song chỉ thể. Ta cảm thấy liền một người nhìn xem, sẽ không tiết lộ bất luận cái gì cốt truyện nhân thiết bí mật. Nhưng nàng nói xong lại cảm thấy có chút ngượng ngùng, sợ cháu dâu cảm thấy chính mình dùng mãi mãi thân phận cưỡng bách nàng làm không thích sự tình vì thế bổ sung nói nếu không có phương tiện nói mãi mãi cũng sẽ không trách ngươi thật sự mãi mãi mệnh đều là ngươi cứu ngươi làm cái gì ta đều sẽ duy trì phó lao thái thái trong lòng đối du tiểu mẫn tồn cảo dương khát vọng tràn đầy nhưng nàng lại cảm thấy chính mình yêu cầu có chút làm khó người khác cho nên cuối cùng bổ sung thời điểm nàng nắm thật chặt nắm lấy du tiểu mẫn tay trên mặt tất cả đều là chân thành du tiểu mẫn phụt một tiếng cười không có bị khó xử bộ dáng ngược lại chiều phó lao thái thái nhúng mày đương nhiên có thể cấp nãi nãi xem tôn cảo thời điểm không biết người đọc phản hồi còn rất hoảng nãi nãi xem văn đưa ra kiến nghị thường xuyên xử ta bế tắc giải khai đâu phải không phải không ta cũng không biết ta nhắn lại còn có như vậy tác dụng phó lao thái thái tuổi trẻ khi không internet văn học liền xem các loại trung ngoại danh tác giả sử xem đến không thư nhìn liền truy kịch xem điện ảnh người già rồi internet văn học lưu hành nàng vừa lúc đôi mắt lao hoa liền đau loạt gắp nghe thư nếu kia thư là còn tiếp văn Lao thái thái có đôi khi cũng sẽ mang lên Lão thị kính cấp tác giả nhắn lại tạp phiếu, có đôi khi là cầu vùng thí, có đôi khi mang điểm chính mình giải đọc, bất quá ngôn ngữ đều ôn hòa có lẽ là được. Ngãi ngãi nhắn lại thường xuyên có cho ta động lực cùng linh cảm đâu. Du tiểu mẫn khẳng định phó lao thái thái trả giá cùng duy trì, bất quá nàng cuối cùng lại tới nước câu. Tôn cảo có thể cấp mãi ngãi xem, bất quá không phải hiện tại, chờ ngài điều dưỡng hảo thân thể xuất viện sau mỗi ngày buổi sáng ta cho ngài đọc mấy chương như vậy bằng không ngài xem nhiều khả năng buổi tối ngủ không được. Bác sĩ nói ngài ngủ trước liền tiến hành tương đối an tĩnh thư hoãn không kích thích thần kinh hành vi tốt nhất. Tuy rằng không thể một chút lay du tiểu mẫn tổn Cảo Dương, Phó Lao Thái thái tưởng ít nhất nàng đạt được ưu tiên thấy quyền thêm đặc biệt đại đại tự mình đọc bản thảo phục vụ. Tự mình đọc bản thảo a? Nếu như bị mặt khác người đọc biết, các nàng muốn ghen ghét chết nàng đi. Ta đều nghe ngươi." Phó Lao Thái thái trong lòng tràn đầy hạnh phúc, cảm thấy nhân sinh thật là tốt đẹp nàng đến quý trọng mỗi một ngày mỗi một giây mới được phó lao thái thái này đầu khôi phục đến không tồi chỉ là phó nham thần kia đầu phát triển không phải thực lý tưởng ngày hôm sau tới kiểm tra thực hư sụp xuống công trình chuyên gia chỉ tra xét tân tạo lầu hai bộ phận liền cấp phó thị tập đoàn cái này thường trường hạng mục định nghĩa thành ăn bất ăn xén nguyên vật liệu bã đậu công trình mà bệnh viện người bệnh cùng với người nhà nghe được phó thị tập đoàn ấn bình thường lý bồi kim ngạch tính toán làm bồi thường kim sau càng là tổ chức một đám người đi phó thị tập đoàn cửa nháo sự trông đến trên mạng nơi nơi đều là đối phó thị tập đoàn lòng dạ hiểm độc, vô tình phê bình. Ấn Phó Nam Thần cùng Mạc Hâm phỏng đoán, kia mặt trên phái tới chuyên gia rất có thể bị thu mua, mà bệnh viện đám kia người bệnh người nhà tựa hồ cũng có người sau lưng thao tác. Nhưng bọn hắn không chế trên mạng địa đặt, tra ra công trình không thích hợp, lại không thể thu thập đến những người đó bị thu mua chứng cứ. Chính mình kỹ thuật nhân viên làm ra kiểm tra đo lường cùng phía trên phái tới người kiểm tra đo lường kết quả, hiển nhiên vô luận đại chúng vẫn là chính phủ đều càng tin tưởng người sau. Tuy rằng Phó thị tập đoàn cấp ra kết quả là gần nhất lầu 2 xây dựng bị người động tay động chân, nhưng bọn hắn đều tra không ra thấp kém nguyên liệu nơi phát ra nói, nói không chừng căn bản chính là rào biện. Đã sớm nghe người ta nói Phó thị tập đoàn bắt lấy trục tỷ hợp đồng yêu cầu đại lượng tài chính quay vòng, ai có thể bảo đảm không phải bọn họ lâm thời nghĩ ra ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu chủ ý. Ta nhìn bệnh viện kia ba cái người bệnh phát sóng trực tiếp, thật là đáng thương cực kỳ, trong đó một cái bởi vì gãy chân liền lao bà đều chạy. Mấy chục vạn năng bồi hắn một cái khỏe mạnh thân thể cùng hạnh phúc gia đình sao Tuy rằng người bệnh người nhà kêu 100 triệu có chút quá mức Nhưng sự thật cũng là phó thị tập đoàn sai dẫn tới bị thương Nói không chừng nhân ra chỉ là bi thương quá độ Dùng đến nói nhân ra lửa bịp tống tiền sao Ta đối phó thị tập đoàn thật là thất vọng cực kỳ Thế thế vận hội ô lim tiếp động khu thật sự muốn giao cho như vậy Xí nghiệp nói, chỉ biết cấp quốc gia mất mặt gây họa. Phó nham thần ở trên thương trường giống nhau sẽ không dùng chính mình hacker kỹ thuật nhưng lần này nhân gia hãm hại ý đồ quá rõ ràng, cho nên hắn dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng tính toán lợi dụng internet kỹ thuật trực tiếp đánh cắp nhân gia không hợp pháp hành vi chứng cứ. Nhưng theo hắn kinh ngạc chính là đối phương kia đầu phản trinh sát làm được thập phần nghiêm mật, ở hắn động thủ phía trước đã hủy diệt sở hữu chứng cứ. Phó nham thần lúc này rốt cuộc nhớ tới đã từng du thi diêu internet bạo lực thời điểm đối phương xác thật có cao thủ tương trợ, mà du thi diêu khi đó vị hôn phu chính là sở hạo thiên cho nên kia cùng hắn kỹ thuật tương đương hacker cũng không phải du thi diêu thuê cao thủ sau lưng người chính là sở hạ thiên vấn đề là hiện tại hắn liên lạc không đến chính mình nhị đệ mà nếu mặc kệ sự tình đi xuống phó thị tập đoàn hai cái đại hạng mục đều phải bị nửa đường ngưng hẳn hạng mục giai đoạn trước đã trả giá phí tổn mua nhập tài liệu hao phí tâm huyết đều phải ném đá trên sông càng sốt ruột chính là trên mạng cư dân mạng thường thường là tin vỉa hè phó thị tập đoàn danh dự giảm xuống liền ý nghĩa cổ phiếu cũng sẽ đại ngã Mặc dù là đã từng huy hoàng đỉnh cấp hào môn, cũng khẳng định hội nguyên khí đại thương. Đến lúc đó phó thị tập đoàn đối thủ nhóm, nhìn đến suy yếu bị thương hùng sư, liền không bao giờ sẽ lưu tình, chỉ biết thừa cơ như tầm ăn lên. Không được. Không thể như vậy ngồi chờ chết. Phó nham thần cảm thấy những cái đó dấu vết tuy rằng bị hủy diệt, nhưng Internet đều là có ký ức, chỉ cần hắn đột phá kia hacker lao đi thủ đoạn, nhất định có thể truy tung đến manh mối, đem sở hạo thiên này giả hoạt hồ ly bắt được tới. Hắn hiện tại chính là có người nhà yêu cầu bảo hộ người, vô luận như thế nào đều phải dùng hết toàn lực mới được. Tổng không thể thật sự lưu lạc đến kêu láo bà dưỡng hắn. Vì thế ở mạc hâm nôn nóng thượng hỏa thời điểm, phó nham thần bỗng nhiên liền đắm chìm ở hacker kỹ thuật tăng lên thượng. Không chỉ đọc sách, tìm sơ hở, hắn còn một lần lại một lần hồi ức dịch thủ pháp. Giống như là cùng cao thủ quyết đấu tổng hội có lĩnh ngộ giống nhau, ở phó nham thần bám giết không tha tiêu phí 3 ngày 3 đêm quả thực điên cuồng bế quan lúc sau. Hắn rốt cuộc tìm được rồi hoàn Nguyên kia bị phong ấn chứng cứ phương pháp. Cùng lúc đó, Du Tiểu Mẫn cũng nhận được một cái ngoài ý liệu điện thoại. Du Tiểu Mẫn, ra tới ngồi ngồi đi, ta có điểm đồ vật phải cho ngươi. Ngươi là... Du Tiểu Mẫn nghe được trong điện thoại thanh âm có chút quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời nhớ không nổi nàng là ai. Bất quá kia đầu không có quanh co lòng vòng. Còn nhớ rõ điểm trà Tiểu Ngu sao? Ta là Phương Thi Ngu. Phương Thi Ngu. Du Tiểu Mẫn đương nhiên nhớ rõ. Đã từng phó lao thái thái cho nàng tạp lôi Chính là cái này điểm trà tiểu ngu cho nàng bôi đen Sau lại tác giả đại hội sau Cũng có người tin nóng ra một cái khác tác giả Khi dễ nàng là điểm trà tiểu ngu xúi rục. Sau lại phương gia phá sàn sau Điểm trà tiểu ngu tác giả hảo Cũng yên lặng hảo một đoạn thời gian Bất quá trước đó không lâu du tiểu mẫn Ở tân nhập về bảng đơn thượng Lại thấy nàng một lần nữa khai văn Nàng lúc này gọi điện thoại cho nàng làm gì Ta không phải tới cấp ngươi tìm tra Nghe nói phó thị tập đoàn hiện tại xuất hiện nguy cơ, ta nơi này vừa vặn có cái gì có thể giúp ngươi trợ phu, tới hay không? Du Tiểu Mẫn tuy rằng bản năng cảm thấy Phương Thi Ngu cùng nàng nói chuyện ngữ khí cũng không thân thiện, nhưng không lay chuyển được nàng nội dung thập phần dẫn người thượng câu. Du Tiểu Mẫn cũng không biết phó nham thần kia đầu đã có mặt mày, nghĩ đến phó nham thần mấy ngày nay mất ăn mất ngủ người đều mau thành máy móc, nàng nhịn không được đáp ứng xuống dưới. Liên tính Phương Thi Ngu là tưởng cười nhạo chế nhạo nàng. Chẳng sợ có một phần trăm hy vọng làm phó thị tập đoàn có chuyến cơ, nàng cũng đến đi gặp. Đương nhiên dù tiểu mẫn sẽ không lẻ loi một mình tiến đến. Ở cái này phó thị tập đoàn nguy cơ thời khắc mấu chốt, nàng cảm thấy chính mình vẫn là phải cẩn thận điểm thì tốt hơn. Mụ mụ, ngươi đi đâu nhi a? Phó rũ bảo bảo tan học về nhà mới thay cho giày, liền phát hiện mụ mụ vội vã phải rời khỏi, vì thế con đầu hỏi một tiếng. Gần nhất hắn ba ba công ty giống như rất bận bộ dáng, đã vài thiên không cùng hắn cùng nhau chơi đùa. Phía trước là hắn thái mãi mãi sinh bệnh yêu cầu chiếu cố, nhưng hôm nay thái mãi mãi đều xuất viện về nhà, mụ mụ rồi lại ra cửa, hơn nữa trao mày thần sắc ngưng trọng bộ dáng Trong nhà người hầu công tác thời điểm giống như cũng không phía trước nhẹ nhàng không khí, hơn nữa hắn ngày thường về nhà có thể có nửa giờ lên mạng thời gian, quản gia thúc thúc lại vì hắn an bài các loại tinh anh chương trình học thay thế. Phó rũ bảo bảo bắt đầu hoài nghi có phải hay không trong nhà xảy ra chuyện gì, các đại nhân sợ hắn lo lắng không nói cho hắn. Tựa như hắn ngày đó tan học về nhà qua ban ngày mới biết được thái nãi nãi ban đêm sinh bệnh giống nhau. Mụ mụ đi gặp cái bằng hữu, người ở nhà bồi bồi thái nãi nãi, làm nàng bảo trì tâm tình thoải mái. Bởi vì ở du tiểu mẫn trong mắt, nhi tử chỉ là cái ba vòng tuổi nửa hài tử, cho nên nàng hàm hồ giải thích một câu liền vội vàng ních người. Phó Dũ bảo bảo không có ngăn lại nàng, chỉ là ngoan ngoan ngoan, ngoan đối nàng nói thanh mụ mụ yên tâm liền làm bộ cái gì cũng chưa hoài nghi. Chỉ là ở hắn xoay người khoảnh khắc. Phó rũ bảo bảo một đôi cùng ba ba giống nhau như đúc đôi mắt một ngừng, trong mắt có lưu quang sẽ qua. Mụ mụ sợ hắn lo lắng không muốn nói cho hắn nói, kia hắn liền chính mình tra xem xét hảo. Trương 73 Phương thi ngu ước rũ tiểu mẫn gặp mặt chính là một nhà bình thường quán cà phê, hai người trâu ngồi liền ở đại chúng tâm mắt hạ. Du tiểu mẫn từ quán cà phê cửa kính nhìn thấy cửa sổ ngồi nhã nhặn lịch sự tóc ngắn nữ nhân, trong lúc nhất thời hơi kém nhận không ra. Các ngươi ở bên ngoài chờ ta. Du tiểu mẫn tức khắc cảm thấy mang bảo toàn có chút chuyện bé xé ra to, vì thế làm hai cái bảo toàn ở cửa hàng ngoại trở, nàng một mình vào quán cà phê môn. Du tiểu mẫn đẩy cửa ra khẩu cửa kính, trong tiệm liền toát ra hoang nên quang lâm điện tử âm. Nàng hơi hơi nhìn quanh bốn phía liền bay thẳng đến phương thi ngu nơi ghế dài đi đến. Xin hỏi yêu cầu điểm cái gì? Du tiểu mẫn sau khi ngồi xuống, quán cà phê người phục vụ cầm viết tay bản lại đây lễ phép dò hỏi. Du tiểu mẫn tùy ý điểm ly lấy thiết cà phê thấy người phục vụ rời đi sau, liền ngẩng đầu chiều đối diện hồi lâu không thấy phương thi ngu dò hỏi. Ngươi hảo, trong điện thoại ngươi nói có cái gì có thể giúp ta trượt phu. Du tiểu mẫn nguyên bản cảm thấy phương thi ngu chính thành là tới chế nhạo nàng, kia lời nói bất quá là cái lấy cớ, rốt cuộc hai người ngay từ đầu liền không đối phó. Lúc này thấy mặt, phương thi ngu nhìn thấy nàng khi ánh mắt cũng không phải thực hữu hảo, đảo như là đang xem cái gì đối thủ. Du tiểu mẫn tưởng. Chẳng sợ nàng trong tay thật sự có cái gì có thể giúp phó thị tập đoàn vượt qua cửa ải khó khăn, tưởng bắt được kia đồ vật, phòng chừng sẽ trả giá nhất định đại giới. Nhưng kêu du tiểu mẫn kinh ngạc chính là, trước mặt tề nhĩ tóc ngắn phương thi ngu xem xét nàng liếc mắt một cái sau, yêu nhã bung trong tay cà phê, trực tiếp lấy ra di động. Thêm cái quy đi, ta đem đồ vật chia ngươi. Cư nhiên không có nói yêu cầu, cũng không có đối nàng phát ra cái gì trào phúng chế nhạo. Du tiểu mẫn đem chính mình quy hào báo cấp phương thi ngu sau nàng trực tiếp liền hơn nữa du tiểu mẫn bạn tốt trước sau thời gian không đến nửa phút du tiểu mẫn di động liền thu được đối diện phát tới văn kiện hiện tại muốn xem nói kiến nghị ngươi lấy ra thai nghe rốt cuộc nơi này là quán cà phê hoặc là ngươi cũng có thể trực tiếp chuyển phát cấp phó nham thần ta tưởng đối hắn hẳn là có trợ giúp du tiểu mẫn theo lời lấy ra thai nghe cắm thượng thủ cơ tạc khẩu điểm đánh âm tần bên trong liền xuất hiện một đoạn ghi âm nhi tử kia phó thị tập đoàn đã đáp ứng bồi thường Lại còn có cho ngươi ca ca an bài kế tiếp công tác cương vị, nói mặc dù là người tản tật cũng sẽ cấp người bình thường giống nhau tiền lương, kia kỳ thật chúng ta là bạch bạch kiếm lời 96 vạn A, nhiều như vậy tiền, đủ chúng ta ở quê quán cái nhà mới cho ngươi cưới vợ. 96 vạn như thế nào đủ, phó thị tập đoàn chính là phải làm 100 trăm triệu hạng mục A, trừ phi bọn họ lấy ra 100 triệu, ta sẽ không bỏ qua. Ta cảm thấy vẫn là ca ca chịu thương quá thanh, mẹ, ngươi hôm nay lại đi dùng dưỡng dục tri ân bức bức hắn làm hắn đem chính mình đuổi cũng tạm thoái đi. Ngươi càng thảm, trên mạng người liền sẽ càng đồng tình chúng ta, dư luận dưới áp lực, phó thị tập đoàn muốn giữ được đại hạng mục, liền nhất định sẽ lấy tiền ra tới. Nhi tử, kia chính là đại ca ngươi à? Mẹ lần trước vì ngươi cưới vợ tiền đã xin lỗi hắn một lần, hắn hôn sự cũng thất bại, nếu là thật sự bán thân bất thoại. Mẹ, nói đến cùng đó chính là cái ngươi nhặt được hải tử, ngươi đem hắn nuôi lớn hắn đương nhiên muốn báo ơn a. Mẹ, ta tưởng trụ đến trong thành tới, mua trong thành căn phòng lớn. 96 vạn liền nơi này đầu phó đều không đủ. Mẹ, chờ ta bắt được tiền, mua phòng, ta đem ngươi cũng tiếp nhận tới. Đại ca không phải còn có mội mội có thể chiếu cố, phó thị tập đoàn cũng cấp an bài công tác, ngươi không cần nhọc lòng. Ngươi mội mội còn muốn đọc sách, làm nàng chiếu cố tóm lại không phải. Mẹ, ngươi không phải nói ta mới là ngươi căn sao, ngươi phía trước còn nói mội mội vào đại học quá phí tiền, muốn kêu nàng đình học, hiện tại không phải vừa lúc. Ngươi có ta là đủ rồi a. Nhi tử ngươi đừng nóng giận, ta nghe ngươi, nghe ngươi chính là hôm nay buổi tối ta liền đi tìm đại ca ngươi, làm hắn cho chính mình chỉnh nghiêm trọng điểm. Mẹ, ngươi nghĩ như vậy là được rồi, kia quý nhân cùng ta nói, liền tính phó thị tập đoàn lần này lấy không ra tiền cho chúng ta, chỉ cần chúng ta nháo lớn phá đổ hắn hạng mục, sẽ cho chúng ta một ngàn vạn làm bồi thường. Ngươi ngẫm lại, này liền tương đương chúng ta chỉ cần nháo đại sự tình, mặc kệ như thế nào nào một phương đều sẽ cho chúng ta tiền A. Phó thị tập đoàn có thể bồi thường 1.000 vạn trở lên tốt nhất, không thể bồi thường nói, chỉ có thể trách bọn họ quá keo kiệt. Nhi tử người nọ nói có thể tin sao, có thể hay không dò che múc nước công giã chẳng a? chúng ta rốt cuộc không tiền không thế, bị trả thù liền xong rồi. Mẹ, hắn cho ta 500 vạn tiền đặc cọc. Bằng không ngươi cho rằng ta đi đâu làm tới tài liệu nửa đêm thay đổi đại ca công trường xi măng. Kia đều là giai đoạn trước đầu tư, chúng ta chú định là muốn thăng chức rất nhanh về sau cơm ngon rượu say mẹ ngươi liền có thể quá thượng trong thành lao thái thái phú quý sinh hoạt người trong thôn cũng sẽ không lại xem thường chúng ta du tiểu muẫn nghe xong đối thoại nội dung toàn bộ trận mắt há hốc mồm nay quả thực chính là đưa than ngày tuyết cố ý bị thương công trình sự cố hai dạng đều là nhân vi chứng cứ chỉ cần có cái này chứng cứ cảnh sát liền sẽ triển khai điều tra nếu người nọ khẩu cung bị buộc ra tới phó nham thần công ty nguy cơ liền có thể giải trừ Hơn nữa người nọ vừa thấy chính là tường đầu thảo mặt hàng, người như vậy nói không chừng vì trốn tránh trách nhiệm còn sẽ cung ra phía sau màn độc thủ. Mặc dù hắn tiếp xúc người không phải lớn nhất chủ mưu, cảnh sát ít nhất có thể tìm hiểu nguồn gốc cha A. Du tiểu mẫn thật sự là sợ sự tình ra biến cố, trực tiếp liền đem đồ vật chuyển phát tới rồi phó nham thần di động, đến nỗi thật giả, phó nham thần khẳng định sẽ điều tra rõ ràng. Tiểu thư, đây là ngài cà phê thỉnh châm dùng. Du tiểu mẫn làm xong này đó người phục vụ vừa lúc thượng cà phê cầm lấy ly cà phê uống một ngụm du tiểu mẫn châm trước chiều đối diện từ từ uống cà phê người ta nói nói ngươi không phải rất chán ghét ta vì cái gì muốn giúp ta giống nhau muốn báo đáp lời nói đều là trước nói hảo giá cả tiền trao trắng múc nhưng phương thi ngu lại trực tiếp liền đem đồ vật cho nàng cho nên du tiểu mẫn cảm thấy phương thi ngu đây là thuần túy ở hỗ trợ nhưng du tiểu mẫn làm không rõ vì cái gì rốt cuộc phương thi ngu đã từng như vậy chán ghét nàng mà bởi vì sự tình quay cùng, phương thi ngu cũng bởi vì chuyện của nàng tự thực hậu quả xấu bị công kích thật sự thảm. Ta xác thật rất chán ghét ngươi, kỳ thật cũng không thể nói chán ghét, đại khái chính là không thể gặp cùng ta không sai biệt lắm khởi điểm ngươi so với ta ưu tú đi. Lúc ấy ta ký hợp đồng lục giang thời điểm, ở tân tấn bảng đơn đã bị ngươi đè ép một đầu, sau lại mỗi lần khai văn đều vừa vặn gặp được ngươi, rất nhiều lần đều bởi vì so bất quá ngươi rơi xuống không tốt bảng đơn thượng. Cái này kêu ta thường xuyên sinh ra một loại đã sinh du sao còn sinh lượng cảm khái. Đại khái là ta từ nhỏ đến lớn đều là bị người phụng đại tiểu thư, cho nên chính là không thể gặp ngươi so với ta lợi hại, cho nên là một ít kiểu man sự tình. Du tiểu mẫn trước mặt, phương thi ngu cư nhiên không có phủ nhận, lại còn có thoải mái hào phóng cùng nàng nói về tâm lộ lịch trình. Tuy rằng trong mắt như cũng là không quen nhìn bộ dáng, nhưng nàng lời nói lại không biết vì sao cho người ta một loại ở xin lỗi cảm giác. Vì cái gì phải cho ngươi thứ này, kỳ thật rất đơn giản. Muốn đối phó phó nham thần người, chính là sở hạo thiên. Mà sở hạo thiên, là làm ta táng ra bại sản, làm ta ba chết không nhắm mắt kẻ thù. Phương Thị Ngu nói lên chuyện này thời điểm, hốc mắt thấm ra chút ướt ác, nhưng bị nàng ngẩng đầu thực mau che giấu qua đi. Tuy rằng kia đều là ta đầu vóc nóng lên bị lừa khiến cho, tuy rằng ta ba ba trước khi chết đều không có trách ta dẫn sói vào nhà kêu ta hảo hảo tồn tại, nhưng ta như thế nào có thể bông tha cái này cha nam. Du tiểu mẫn nghe ra giọng nói của nàng thật sâu tự trách cùng hối hận, bất quá phương thi ngu tựa hồ không cần nàng ăn ủi. Túi đầu uống lên khẩu cà phê, nàng lại ngẩng đầu lên khi cảm xúc đã khôi phục bình thường. Đại khái là ông trời có mắt đi, lúc ấy ta điều chỉnh tốt cảm xúc tính toán một lần nữa sinh hoạt, cũng ở lục giang một lần nữa phát biểu tiểu thuyết. Có một ngày ta ở Bắc nhìn đến một phong tin nhắn, một cái ta phan trung thành đối ta nói lên trong nhà phức tạp tình huống. Nàng nói trong nhà trọng tới trọng nam khinh nữ không đem nàng đương người xem. Đọc song sơ trung liền không cho nàng học phí muốn kêu nàng công tác cấp nhị ca tránh kết hôn lễ hỏi, nàng cao trung tốt nghiệp thời điểm mụ mụ càng là tưởng đem nàng bán cho trong thôn kẻ có tiền, đổi lấy của hồi môn tiền cấp nhi tử làm ai. Đều là nàng không huyết thống quan hệ đại ca dùng chính mình làm công tiền, ra nàng học phí, mới làm nàng có thể hảo hảo đi học. Nàng nói đại học kiêm chức kiếm tiền trừ bỏ xem ta tiểu thuyết đều tích cấp lên tưởng về sau còn cấp đại ca, chính là nàng đại ca gần nhất lại đã xảy ra chuyện. Hơn nữa không phải công tác thuần túy ngoài ý mớn, là bị nàng thân sinh mẫu thân cùng ca ca làm hại. Cái này người đọc ngày thường cũng không cho ta đánh thưởng nhưng ta nhớ rõ nàng, mỗi lần khai văn đều sẽ cái thứ nhất cho ta nhắn lại duy trì, còn sẽ cho ta viết trường bình. Là ta số lượng không nhiều lắm ghi tạc trong lòng người, cho nên ta tựa như bằng hưu giống nhau khuyên nàng. Không nghĩ tới trò chuyện trò chuyện liền phát hiện nàng ca ca cư nhiên là phó thị tập đoàn hạng mục bị thương nằm viện người. Phương Thi Ngu nói tới đây trên mặt hoàn toàn chính là lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt hà giận như vậy không đem nàng đương muội muội cùng nữ nhi người căn bản không đáng nàng nhớ tình ý cho nên ta khuyên một chút nàng làm nàng đại nghĩa diệt thân rốt cuộc mặc kệ kia đối mẫu tử đi xuống duy nhất đương nàng là thân nhân ca ca liền phải bị hại ta nguyên bản tưởng cho nàng tiền giúp đỡ nàng vào đại học không nghĩ tới đứa nhỏ này cư nhiên cự tuyệt nói có ta tinh thần lương thực cổ vũ nàng là đủ rồi nàng xin giúp học tập cho vay lại còn có kiêm chức cũng đương tác giả nàng tưởng trở thành ta cơ hữu đâu phương thi ngu nói kia tiểu cô nương thời điểm trong mắt hàm chứa du tiểu mẫn chưa thấy qua hồn nhiên sáng ngời. khu khu mặt khác ta cũng không có gì muốn nói chờ sự tình ra kết quả ta hy vọng chính mắt thượng tòa án nhìn thấy sở hạo thiên bị hình phạt chật vật bộ dáng cảm ơn ngươi du tiểu mẫn không nghĩ tới có một ngày không thích chính mình phương thi ngu có thể cùng nàng mở rộng cửa lòng cũng tìm được rồi cho nhau hấp dẫn hảo cơ hữu còn có thể cùng nàng như vậy nói chuyện phiếm tưởng mà nói chuyện Cái này chứng cứ hẳn là đối ta trượng phu trợ giúp phi thường đại, nếu ngươi về sau có cái gì yêu cầu hỗ trợ địa phương, có thể tìm ta. Phương Thi Ngu nghe được Du Tiểu Mẫn nói nhẹ nhàng nở nụ cười. Tạ lạc, tạm thời cũng không có gì yêu cầu. Từ trước Phương Thi Ngu nếu là nghe được Du Tiểu Mẫn nói, đại khái sẽ cảm thấy tự tôn bị hao tổn, nhưng lúc này đã trải qua rất rất nhiều sau, nàng rốt cuộc có thể thản nhiên sinh hoạt, cũng có thể thấy rõ đối diện người chân thành cùng giả ý. Du Tiểu Mẫn nhìn nàng ánh mắt không có đáng thương chế nhạo. Thật sự chỉ có thuần túy cảm kích Phương thi ngu tưởng Nếu lúc trước nàng không có ghen ghét tâm nói Nói không chừng cũng có thể cùng như vậy Thuần túy người trở thành bằng hữu đâu Lần này sự tình Cũng đương vì trước kia tùy hứng xin lỗi đi Phương thi ngu cầm lấy chính mình tay bao Từ quán cà phê ghế giải thượng đứng lên Chiều Du tiểu mẫn gật gật đầu Liền đi ra ngoài Nếu cảm thấy cảm tạ Liền giúp ta phó một ly cà phê tiền hảo Đến nỗi ngươi Theo ta tới phó Ta cũng thiếu ngươi một phần xin lỗi Coi như Thanh toán xong hảo. Rời đi thời điểm, phương thi ngu quét mã trả tiền du tiểu mẫn cà phê tiền, sau đó lược biến vận mà nói cuối cùng một câu. Hảo. Nghe được du tiểu mẫn đáp lại, nàng đẩy ra quán cà phê môn đi ra ngoài. Du tiểu mẫn từ quán cà phê cửa kính nhìn đến, phương thi ngu khỏe miệng chậm rãi gợi lên, bước chân đều trở nên so với phía trước nhẹ nhàng lên. Phảng phất từ gặp gành con đường đi qua, kiên định tâm trí sau rốt cuộc đi ra mê viện thấy được chân thật cảnh đẹp. Trương phó nham thần không nghĩ tới chính mình mới vừa điều tra rõ hạo thiên cùng hai đám người giao dịch du tiểu mẫn kia đầu liền cho hắn đưa tới giọng nói chứng cứ nghe được kia phân giọng nói cuối cùng một nữ hải tử kinh ngạc đến sợ hãi các ngươi không thể làm như vậy phó nham thần liền biết này phân ghi âm thậm chí nữ hải tử kia đều có thể lấy tới cấp hắn án tử làm chứng hơn nữa trong tay hắn nắm giữ chứng cứ chỉ cần nặc danh gửi đi cấp cảnh sát tin tưởng thực mo án kiện là có thể xoay ngược lại tiểu mẫn ngươi nơi nào lộng tới này phân ghi âm Phó Nham Thần xong xuôi sự tình sau, liền cấp Du Tiểu Mẫn gọi điện thoại. Du Tiểu Mẫn uống lên mấy khẩu cà phê nghĩ về nhà nói không chừng còn theo kịp bữa tối, vì thế liền thượng về nhà xe. Ở trên đường nhận được Phó Nham Thần điện thoại, nàng đơn giản cùng Phó Nham Thần chia sẻ hạ hôm nay trải qua, cũng có chút vui vẻ mà nói. Cái kia phương thi ngu cùng trước kia thật sự thực không giống nhau, trở nên gọi người thích rất nhiều, sở hạo thiên này cha nam luôn thích lợi dụng nữ nhân, hiện giờ chính mình gieo ác nhân, rốt cuộc muốn kiệt xuất hậu quả xấu nay đại khái chính là ác giả ác báo. Phó Nham Thần nghe được Du Tiểu Mẫn nói, cảm thán một câu sau liền không nghĩ đang nói cái này người đáng ghét, vì thế nói sang chuyện khác. Hôm nay ta về nhà ăn cơm chiều, vài thiên không cùng các ngươi hảo hảo ăn một bữa cơm. Hảo A, ta cũng đang ở về nhà trên đường. Du Tiểu Mẫn trong thanh âm để lộ ra vui sướng, nhìn phía ngoài cửa sổ xe thời điểm đều cảm thấy hôm nay hoàng hôn so ngày hôm qua càng ấm áp chút. Kia trong chốc lát thấy. Phó Nham Thần cắt đứt điện thoại. Liền thu thập một chút tính toán về nhà. Không nghĩ tới lúc này chính mình di động đống nhiên toát ra hắc bình chữ trắng. Đại ca, nghe nói ngươi gặp được việc khó, có yêu cầu ta hỗ trợ sao? Là hắn nhị đệ dịch nhất quán phong cách. Tuy rằng sự tình đã bị Phó Nham Thần chính mình giải quyết, trong tay cũng bắt được du tiểu mẫn nơi đó phát tới chứng cứ, nhưng có người có thể ở Phó Thị nguy cơ thời điểm muốn ra tay giúp trợ, loại này hoạn nạn thấy chân tình bằng hưu phát tới tin tức, Phó Nham Thần vẫn là lòng mang cảm kích. Vì thế hắn một bên hướng công ty thang máy đi, một bên cấp đối phương hồi tin tức. Lại gặp được lần trước cái kia cao thủ, bất quá ta lần này có tiến bộ, đã phá giải đối phương thiết hạ chính tự, hoàn nguyên theo dõi cùng với bọn họ lịch sử trò chuyện đồng phát đưa cho cảnh sát, tin tưởng ngày mai hết thể đều có thể tra ra manh mối. Phó Dũ bảo bảo thật vất vả đem quản gia đại thuốc chi đi, hiểu biết đến trên mạng tình hôm sau, chuyển biến tốt mấy ngày qua đi ba ba đều không có làm ra phản kích, liền cảm thấy hắn gặp nan đề. Nghĩ đến phía trước có một lần ba ba công ty bị một cao thủ công kích, kỹ thuật cùng hắn ba ba không phân cao thấp, hắn liền cảm thấy nên tới rồi hắn chi viện thời khắc. Nhưng mà tin tức qua đi, hắn ba ba cư nhiên đã phá giải đối phương tiết mục Phó rũ bảo bảo nội tâm nháy mắt liền dâng lên nào đó bí ẩn tự hào, hắn liền biết, trừ bỏ hắn cái này bút, trên thế giới này không ai là ba ba đối thủ. Kia thật tốt quá, ta mới vừa biết tình huống còn lo lắng tưởng hỗ trợ đâu, xem ra người máy tính kỹ thuật thật là tiến bộ thần tốc. Phó Nham Thần được đến chính mình lớn nhất đối thủ kiêm bạn tốt khẳng định, trong lòng càng thêm thỏa mãn. Bất quá nhớ tới nhiều ngày trước chính mình tưởng liên hệ Dịch liên hệ không đến tình huống, hắn không khỏi hỏi. Nguyên bản cũng tưởng Thỉnh ngươi trợ giúp, chỉ là phía trước liên hệ không được ngươi, Dịch ngươi phương tiện cho ta một chút ngươi liên hệ phương thức sao? Phó Nham Thần phía trước liền cùng Dịch có loại thưởng thức lẫn nhau cảm giác, sau lại càng là được đến quá hắn không ràng được trợ giúp, lúc này nhân ra lại tưởng trợ giúp hắn, hắn lại không thể vì bằng hữu trả giá một chút. Hơn nữa liền nhân ra liên hệ phương thức đều không có, tổng cảm thấy có chút tiếc mới. Có cái liên hệ phương thức nói, phó nham thần tưởng, hàng ngày liên hệ cũng phương tiện chút. Mặc dù không thể vì hắn làm cái gì, bằng hữu gian cũng có thể cho nhau luận bàn giao lưu. Nhưng mà di động một khác đầu phó rũ bảo bảo lại là tâm đều nhắc lên. Hắn sao lại có thể cấp ba ba liên hệ phương thức đâu? Hắn tám tháng thời điểm cùng ba ba liên lạc thượng, này căn bản chính là quá quỷ dị sự tình, vượt qua nhân loại nhận chi khoa học thường thức. Ba ba vạn nhất đem hắn trở thành yêu quái không thích hắn làm sao bây giờ. Nói không chừng bại lộ thân phận còn sẽ liên lụy mụ mụ, làm hại bọn họ cảm tình ra vấn đề. À, ta nơi này vẫn là không quá phương tiện, chờ ngày nào đó thời cơ tới rồi ta lại nói cho ngươi, đại ca chỉ cần biết rằng, ta là ngươi tuyệt đối có thể tín nhiệm người liền hảo. Ta đây đi vội, tài kiến. Phó Dũ bảo bảo nói xong, liền cắt đứt hai bên liên hệ. Nhưng đóng cửa phòng cho khách máy tính khoảnh khắc, phó Dũ bảo bảo tay đều có chút phát run Ba ba hắn như vậy đoạn thời gian đã đột phá chính mình có thật lớn tiến bộ, nhưng hắn hiện tại tiếp xúc máy tính thời gian đều bị hạn chế, so với kiếp trước hư nữ nhân cả ngày không ở nhà luyện tập, có thể nói là tiến bộ thong thả. Cho nên nếu không cần phải sự tình, tuyệt đối không thể chủ động liên hệ hắn. Vạn nhất ngày nào đó ba ba theo internet phá giải hắn chính tự, đã biết sở hữu chân tướng, kia thật là hậu quả rất nghiêm trọng. Tiểu thiếu gia, Đa đa người đi đâu nhi lạp? Là... Quản gia phát hiện thượng vê nút cờ thời gian quá dài đa đa còn không xuống dưới, vì thế bước ra bước chân bước lên thang lầu. Phó Dũ bảo bảo phục hồi tinh thần lại, đem phòng cho khách khôi phục nguyên dạng sau, lặng lẽ từ bên trong cánh cửa tre đi ra ngoài, lộc cộc chạy đến cửa thang lầu. Quản gia thúc thúc, vừa rồi ta tưởng cùng ngươi chơi chơi trốn tìm đâu, nhưng lại sợ ngươi tìm không thấy ta, cho nên liền ra tới. Vương quản gia nghe được tiểu thiếu gia tính trẻ con chưa mẫn lại thiện giải nhân y nói, một lòng giống như là bị suối nước nóng phao quá Bớt thiếp lại thoải mái. Vương quản gia tìm không thấy đa đa sắc thật sẽ lo lắng, cho nên lần sau tiểu thiếu gia cùng ta chơi trốn tìm cũng không thể trốn thật lâu nga. Tốt. Phó du bảo bảo vui vui vẻ vẻ mà đồng ý, sau đó lôi kéo vương quản gia đi xuống dưới. Có phải hay không mau ăn cơm nhà, ta ngửi được phòng bếp mùi hương đâu Quản gia thúc thúc chúng ta cùng nhau xuống lầu đi. Phó lao thái thái ăn cơm thời điểm không cần người hầu hầu hạ, mỗi lần thượng đồ ăn xong, trong nhà người hầu cũng tới rồi ăn cơm thời gian Sẽ ở chủ trạch mặt sau công nhân lâu đại đường cùng nhau ăn cơm, cho nên vương quản gia cũng là tới rồi cơm điểm. Hào hào hào, tiểu thiếu gia ngài đi chậm một chút, đi thang lầu muốn từng bước một từ từ tới, an toàn quan trọng nhất. Vương quản gia cũng coi chút tuổi, từ trước nhìn thấy cái này ra lạnh leo rốt cuộc cũng cảm thấy thiếu cái gì. Hiện tại phó rũ bảo bảo đi vào lúc sau, mới cảm thấy nhà cũ tràn ngập nhân khí, trở nên càng thêm ấm áp. Mụ mụ, mụ mụ ngươi đã về rồi ta còn tưởng rằng ngươi không tới ăn cơm chiều đâu du tiểu mẫn mới đến ra liền nhìn đến nhi tử mới vừa xuống thang lầu giống chỉ chó con chiều nàng phi phát lại đây nàng theo bản năng ngồi xổm xuống thân đem nhi tử ôm cái đầy cõi lòng túi đầu ở hắn phát đỉnh hôn một cái mới vui sướng mà nói cho hắn mụ mụ xong xuôi sự tình thấy còn sớm liền lập tức chạy về ra a bởi vì mụ mụ cảm giác được bảo bảo tưởng mụ mụ cho nên cũng tưởng cùng ngươi cùng nhau ăn cơm chiều du tiểu mẫn nói Lại sờ sờ nhi tử mềm mại tóc ngắn bổ sung nói. Ba ba công ty hôm nay cũng không cần tăng ca, hắn nói phải về nhà cùng nhau ăn cơm đâu. Hoa, wow, thật tốt quá. Ba ba sự tình giải quyết, cho nên cũng nhớ nhà tưởng hắn cùng mụ mụ đi. Phó dũ bảo bảo liệt khai cái miệng nhỏ khanh khách mà cười, con giống chó con giống nhau ở du tiểu mẫn cổ cọ cọ. Ta hy vọng mỗi ngày đều có thể cùng ba ba mụ mụ cùng nhau ăn cơm đâu. Người một nhà cơm nước xong sau. Phó nham thần mang theo thê nhi cùng nhau ở trong hoa viên tan hạ bước. Phó nham thần thuận tiện khảo giáo hạ đa đa gần nhất việc học. Tàn bộ trở về, vợ chồng hai người lại ở nhi đồng phòng cùng nhi tử hô động một giờ. Tiểu thiếu ra đến giờ rửa mặt lạp, rửa mặt xong liền đến lên giường ngủ thời gian Nga. 9 giờ thời điểm, bên người trợ lý tiếp nhận phó Dũ bảo bảo làm bạn công tác. Phó Dũ bảo bảo nguyên bản muốn mụ mụ cho hắn nói chuyện xưa, bất quá ngẫm lại ba ba gần nhất tăng ca khẳng định có rất nhiều lời nói tưởng cùng mụ mụ nói vì thế rộng lượng mà đem mụ mụ nhường cho vất vả kiếm tiền ba ba phó nham thần vài thiên không chạm vào du tiểu mẫn ngày đó buổi tối vội vàng rời đi sau liền vẫn luôn ở vội công tác căng chặt thần kinh thả lỏng lại lúc này lại cùng thê tử đơn độc ở chung máu nào đó dục vọng liền ngao ngoe dục dịch lên phảng phất muốn thiêu đốt hắn lý trí cùng linh hồn tiểu mẫn ta rất nhớ ngươi du tiểu mẫn bị phó nham thần khấu tiến trong lòng ngực thời điểm còn tưởng rằng phó nham thần đó là sống sót sau tai nạn cảm xúc kích động vì thế nhẹ nhàng chuột phủi hắn lưng, ôn tồn mềm rộng. Ta cũng từng ngươi, gần nhất mấy ngày cũng chưa ngủ ngon đi, sấn hôm nay rảnh rỗi hảo hảo ngủ một giấc dưỡng đủ tinh thần. Nhưng mà kêu du tiểu mẫn đột nhiên không kịp phòng ngừa chính là, phó nham thần gia hỏa này ngạnh sinh sinh phá hủy này ấm áp bầu không khí, ở nàng bên thai thổi nhiệt khí. Hảo hảo ngủ ngươi mới có tinh thần. Ngủ ngươi cái này từ tạm tiến du tiểu mẫn mang thai thời điểm, trực tiếp đem nàng trái tim đều đ Nam nhân hôn sau đều là như thế này cơ khắc sao. Cũng liền ba bốn thiên mà thôi. Hơn nữa mấy ngày nay mỗi ngày quên mình công tác chỉ ngủ một chút, nhàn nhã xuống dưới thời điểm, không nên tranh thủ từng phút từng giây bổ miên. Phó nham thần, trước bổ miên đi, ta sợ ngươi thân thể ăn không tiêu. Du tiểu mẫn như vậy tưởng cũng nói như vậy, nhưng mà phó nham thần hôn lại rậm rạp xuống dưới, còn cắn nàng lô thai nói chuyện. Sợ ta ăn không tiêu nói liền không cần lãng phí thời gian, phối hợp ta. Du Tiểu Mẫn cảm thấy Phó nham thần thật là điên rồi. Nhưng cái này kẻ điên ở cực độ khát vọng chung luôn là có thể khắc chế chính mình tình dục, sẽ không ngang ngược lỗ mãng, càng sẽ không nói thẳng kêu nàng chịu khổ. Cho nên ở Phó nham thần thâm trầm lại cuồng nhiệt thảo phát chung, Du Tiểu Mẫn vẫn là lựa chọn xa vào trong đó. Ta! Ta đi tắm rửa! Bất quá lại xa vào, Du Tiểu Mẫn cũng không quên trước tắm rửa trở lên giường, vì thế bị hôn đến thất điên bát đảo chung, nàng nhược nhược đưa ra yêu cầu. Phó nham thần đôi mắt thâm trầm đến như là dấu kín sắp xảy ra sóng thần, vô luận cái gì đều không thể ngăn cản nó mánh liệt sóng gió. Du tiểu mẫn tưởng, phó nham thần sẽ cự tuyệt đi. Hắn bộ dáng này nhìn quả thực một giây đồng hồ đều không nghĩ chờ, ôm cánh tay của nàng cách vật liệu may mặc đều năng kinh người. Bất quá Du tiểu mẫn lại một lần tưởng sai rồi. Phó nham thần một cái hoành đánh đem nàng bế lên, không có trực tiếp ôm đến trên giường, mà là quy quy củ củ ôm nàng đi phòng tám. Du tiểu mẫn nhìn thấy phó nham thần thật cẩn thận đem nàng đặt ở bùn tắm bên cạnh thời điểm, trong lòng nổi lên nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt ngọt ý. Nhìn, người nam nhân này mặc dù lại khó chịu, đều sẽ lấy nàng vì trước. Bất quá, du tiểu mẫn này ngọt ngào mới dâng lên một giây, nàng còn không có cởi quần áo đã bị phó nham thần toàn bộ ôm tới rồi bồn tắm. Phó nham thần, ngươi làm gì? Tắm rửa đương nhiên là muốn cởi quần áo lại tẩy a. Du tiểu mẫn trợn mắt há hốc mồm chính là, phó nham thần ra hỏa này. Không trả lời nàng lời nói, ngược lại một phen kéo ra cổ thượng cà vạt, đi theo nàng cùng nhau bước vào bồn tắm. Bởi vì hai người chìm vào bồn tắm thủy quá mãn xôn sao hướng bồn tắm bên cạnh dũng đi. Du Tiểu Mẫn lỗ thai bị xôn sao dòng nước thanh chiếm cứ hết sức, nàng chỉ nghe phó nham thần hàm chứa một tia mê hoặc ám ách tiếng nói nói: Ta tưởng giúp ngươi tẩy. Du Tiểu Mẫn chương bảy mươi lăm ba ba như thế nào chỉ có ngươi một người xuống dưới, mụ mụ đâu? Ngày hôm sau buổi sáng phó nham thần rửa mặt xong xuống lầu liền nghe được bảo bối nhi tử chớp mắt thiên chân ngây thơ dò hỏi khu khu mụ mụ ngươi thân thể có chút không thoải mái hôm nay buổi sáng ba ba đưa ngươi đi trường học phó nham thần nói như vậy còn tự mình đến phòng bếp cầm cái mâm đồ ăn hướng bên trong trang hảo chút du tiểu mận thích sớm một chút bước chân bay nhanh lên lầu mụ mụ hẳn là có chút đói bụng ta cho nàng đưa điểm ăn lại xuống lầu phó dũ bảo bảo nghe được mụ mụ không thoải mái trong lòng lập tức khẩn trương lên hắn đã ăn qua cơm sáng vì thế chân ngắn nhỏ tạch tạch tạch đi theo lên lầu mụ mụ nơi nào không thoải mái nghiêm trọng sao phó nham thần nghe được phía sau cái đuôi nhỏ thanh âm ngăn cản nhi tử đường đi chân an không phải sinh bệnh chính là tối hôm qua thượng không ngủ hảo chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đi học mụ mụ ngươi một vui vẻ thân thể thì tốt rồi thật vậy chăng phó rũ bảo bảo tưởng không phải là hắn cảm thấy nhà trẻ giáo chi thức quá nhàm chán đi học thất thần bị mụ mụ đã biết đi vì thế hắn quyết định về sau liền tính lý giải những cái đó tri thức ít nhất cũng hảo hảo nghe giảng bài như vậy lao sư sẽ không nhìn đến hắn thất thần mụ mụ cũng liền sẽ không khó chịu thật sự phó dũ bảo bảo nghe xong phó nham thần nói dùng sức gật gật đầu bất quá cẳng chân vẫn là tưởng hướng phong toàn. người trước xuống lầu đi mụ mụ ngươi ăn cái cơm sáng còn muốn lại bổ miên ngủ một giấc phó dũ bảo bảo lại không nghĩ lập tức đi xuống ta muốn nhìn liếc mắt một cái mụ mụ cùng nàng chào hỏi một cái lại đi trường học phó nham thần tưởng đại khái hải tử là sợ mụ mụ sinh bệnh Tận mắt nhìn thấy xem không yên tâm, rơi vào đường cùng chỉ có thể làm hắn theo vào phòng. Du tiểu mẫn buổi sáng từ trên giường mở to mắt, thấy Phó nham thần bừng cơm sáng tiến vào, trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc. Ta đi xuống ăn là được. Nhưng mà nàng ngồi xuống lên, liền phát hiện chính mình eo như là muốn đoạn. Du tiểu mẫn ánh mắt một chút liền không hảo. Nàng hung hăng trừng mắt nhìn Phó nham thần liếc mắt một cái, ngập nước mắt hạnh tất cả đều là xấu hổ buồn bực. Bởi vì tối hôm qua lần đầu tiên tẩy hai người tám. Phó nham thần đại khái quá kích động, không chỉ có ở phòng 8. Về phòng sau càng đem nàng trở thành một chương bánh nướng áp chảo, lan qua lộn lại mà chiên, khiến cho du tiểu mẫn nửa đoạn sau không chỉ có không có chính mình rửa mặt sức lực, liền mỹ mắt đều càng không khai. Nam nữ thể lực trinh lệch tại sao lại như vậy? Rõ ràng đều là hắn động đến nhiều, ngủ đến cũng so nàng vãn. Hôm nay buổi sáng nàng eo đau bối đau khởi không tới, người này lại đem 4 giờ ngủ thành 4 ngày giống nhau nét mặt tỏa sáng. Ta lấy đều mang lên. Ngươi liền ở trên giường ăn một chút, hôm nay cũng không có gì sự tình, buổi sáng liền bổ cái miên. Phó Nham Thần đón Du Tiểu Mẫn buồn bực ánh mắt, ngựa khí liền mang theo điểm nhi lấy lỏng, trong mắt càng là ba ba nhìn Du Tiểu Mẫn, phảng phất nàng không tha thứ hắn hôm nay đều sẽ cuộc sống hàng ngày khó an giống nhau. Du Tiểu Mẫn nhìn thấy Phó Nham Thần như vậy thật cẩn thận ánh mắt, dâng lên buồn bực liền có chút duy trì không được, bất quá nàng vẫn là tưởng báo cho một tiếng. Lần sau không thể lại. Nhưng mà nàng lời nói còn không có xuất khẩu. Phó nham thần phía sau liền dò ra một cái đầu nhỏ. Mụ mụ ngươi nơi nào không thoải mái a? ba ba nói hôm nay hắn đưa ta đi đi học. Du tiểu mẫn theo bản năng hướng chính mình trên người xem, thấy chính mình áo ngủ hảo hảo ăn mặc, không có gì không thỏa đáng địa phương, mới chống thân mình ngồi dậy. Không có gì, mụ mụ khả năng gõ chữ ngồi đến lâu rồi phải có chút toan, về sau gõ chữ chú ý thường thường đứng lên đi một chút là được. Kia mụ mụ ăn cơm sáng nghỉ ngơi nghỉ ngơi đi, nếu ta tan học sau còn đau nhức, ta giúp mụ mụ gõ gõ phó dũ bảo bảo khờ dại nói quan tâm lời nói phó nham thần lại cản chặt đứt hắn khu khu mụ mụ không thoải mái nói có ba ba giúp mụ mụ massage thì tốt rồi ngươi hiện tại chủ yếu nhiệm vụ chính là học tập có thời gian liền nhiều đưa vào như vậy trưởng thành có năng lực mới có thể bảo hộ mụ mụ nga phó dũ bảo bảo cảm thấy chính mình tay nhỏ chân nhỏ thật sự hảo vô dụng hảo tưởng nhanh lên lớn lên vì thế hắn ấp úng lên tiếng đang muốn cùng mụ mụ nói tái kiến Lại bỗng nhiên phát hiện mụ mụ trên cổ có rún kỳ quái hồng. Mụ mụ ngươi bị muỗi căn sao, nơi này hường hồng. Du tiểu mẫn mới vừa tiếp nhận phó nham thần đưa qua bữa sáng uống xong một mụ cháo, liền nghe thấy nhi tử đồng nôn đồng ngữ hơi kém đem cháo phun ra tới. Khu khu, là muỗi ối. Đại khái trong phòng loãng khí khai quá đủ, không nghĩ tới cư nhiên như vậy thiên đều còn có muỗi a này muỗi cũng quá chán ghét, mụ mụ có đem nó chụp chết sao. Đêm nay cắm nhang muỗi dịch ngủ đi. Du Tiểu Mẫn nghe được Nhi Tử lời này, trừng mắt nhìn Phó Nham Thần này chỉ đại mũi liếc mắt một cái, mới sờ sờ Nhi Tử đầu tóc nói sang chuyện khác. Mụ mụ đã biết, các ngươi ăn qua bữa sáng sao? Ta ăn được, ba ba còn không có. Du Tiểu Mẫn nghe Nhi Tử nói Phó Nham Thần không cố chính mình trước cho nàng đưa bữa sáng tới, tính toán rời xa hắn một hồi. Vậy ngươi mang ba ba đi xuống ăn bữa sáng đi, đi học đường đến muộn. Ân Ân, mụ mụ ta sẽ hảo hảo dụng công. Du Tiểu Mẫn ngủ một giấc tỉnh lại. Đã gần giữa trưa, phó lao thái thái ra cửa cùng khuê mật làm Mỹ dung đi, nàng ăn qua cơm trưa liền ngồi ở trong hoa viên hô hấp mới mẻ không khí phơi nắng thuận tiện cha cha hôm nay tin tức. Tuy rằng cảnh sát còn không có công bố điều tra kết quả, nhưng trên mạng đã bắt đầu chuyển biến hướng gió. Nghe nói sao, sở thị tập đoàn sở hạo thiên bị cảnh sát mang đi, nghe nói là cùng phó thị tập đoàn án tử có quan hệ. Cái kia cấp phó thị tập đoàn kiểm tra đo lường công trình chất lượng kỹ thuật nhân viên giống như cũng bị ước nói chuyện. Ta nghe bệnh viện bằng hữu nói, cảnh sát còn đi điều tra kia ba cái người bị thương, thoạt nhìn không giống như là an ủi, đạo như là xử lý lừa bịp tống tiền sự kiện, cùng phía trước mấy ngày thân thiết bộ dáng hoàn toàn không giống nhau. Ta tạo sự tình bỗng nhiên thuận tiện thành như vậy, có phải hay không cảnh sát nắm giữ chứng cứ, thực tế là sở thị tập đoàn không trúng thầu sau tính toán dùng âm hiểm thủ đoạn đem phó thị tập đoàn kéo xuống mã. Nói như vậy lên xác thật có chút động cơ đâu. Phó thị tập đoàn phía trước tạo phòng ở đều hảo hảo, không đạo lý bỗng nhiên liền sụp hơn nữa ở như vậy thời khắc mấu chốt. Nếu thật là như vậy, sở thị cũng quá ghê tởm, cư nhiên vì chính mình ích lợi làm ra chuyện như vậy tới, vạn nhất xảy ra mạng người làm sao bây giờ. Lòng dạ hiểm độc thương nhân trong mắt, đại khái mạng người như cỏ rắc đi. Còn chúng tuy rằng như là tường đầu thảo dễ dàng bị các loại tin tức dẫn đường, nhưng sức tưởng tượng cũng là phi thường phong phú. Bọn họ có thể đem chuyện không có thật nói thành có, cũng có thể đem sương mù sau lưng chân tướng dễ dàng khai quật có khi gọi người nghe được phỏng đoán hận đến ngứa răng, có khi lại không cần chứng cứ trực tiếp nói rõ chân tướng lên án công khai ác nhân kêu người vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Du Tiểu Mẫn nhìn trên mạng ngôn ngữ rốt cuộc thiên hướng phó thị tập đoàn, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hai ngày sau, cảnh sát liền phát ra công kỳ, nói phía trước phó thị tập đoàn công trình xuất hiện sự cố chính là bị người hãm hại, hiện đã đem phạm nhân truy bắt quy án. Một tháng sau, sở thị tập đoàn người cầm quyền sở Hạo Thiên bị cáo thượng tòa án. Đồng thời bị cáo còn có cái kia kiểm tra đo lường sơ sẩy nhân viên chính phủ cùng với ba cái sự kiện thương hoạn cực kỳ người nhà. Lúc này trên mạng nghị luận mới là thật sự bạo. Ta lau lau sát, ta phía trước còn thế những người đó minh bất bình phải phó thị tập đoàn quá lòng dạ hiểm độc đâu. Rốt cuộc mấy chục vạn đổi một chân thêm một đoạn nhân duyên là ta ta cũng không muốn, không nghĩ tới sự tình cư nhiên là người ta tự đạo tự diễn. Mặt khác hai cái thương hoạn nghe nói là tự nguyện, nhưng gãy chân cái kia là bị hắn mụ mụ bức ta nghe nói hắn mụ mụ vì nhiều lừa bịp tống tiền tiền còn muốn kêu hắn gõ đoạn chính mình đùi tạo thành một bậc tàn phế bất quá đại khái là bị thương tới rồi hắn không có nghe mụ mụ nói còn cùng kia người nhà phủi sạch quan hệ ta cũng nghe nói bởi vì hắn mội mội nguyện ý cấp làm chứng người cho nên phó thị tập đoàn không khởi tố hắn chẳng qua hắn vì còn dưỡng dục tri ân rốt cuộc mất đi một đoạn tốt đẹp nhân duyên tuy rằng ta có thể lý giải kia nhà gái nhưng nếu ta bị thương lúc sau một nửa kia cũng không quay đầu lại rời đi ước chừng này cũng không phải cái gì hảo nhân duyên. Sở Hạo Thiên bị phán mười năm đâu, phòng trường Sở Thị tập đoàn không có Sở Hạo Thiên lần này cần suy sụp. Gần nhất cổ phiếu đại ngã, công ty công nhân sôi nổi đi ăn mắng khác. Cũng không phải là phía trước Sở Hạo Thiên vì đoạt quyền, đem thân sinh phụ thân làm hại cao huyết áp hiện tại nửa người dưới còn tê liệt, Sở Thị không ai tỏa chấn hơn nữa danh dự độ toàn hủy, tưởng cứu đều cứu không trở lại. Vốn dĩ cũng là dựa vào không chính đáng thủ đoạn lớn mạnh, nhà bọn họ phá sản ta chụp đôi tay chúc mừng du tiểu mẫn không có đi xem tòa án thẩm vấn nhưng phương thi ngu cho nàng phát tới tin tức thật là đại khoái nhân tâm có thể tận mắt nhìn thấy đến kia cha nam tiến ngục giam du tiểu mẫn hoàn toàn có thể lý giải phương thi ngu tình cảm hai người hiện tại cũng coi như là nhất tiếu mẫn ân cửu vì thế nàng thực tự nhiên trở về qua đi ít nhiều ngươi trợ giúp ngay sau đó phó nham thần cũng cho nàng phát tới tin tức nói công ty hạng mục tuy rằng xảy ra vấn đề nhưng bởi vì cảnh sát công kỳ Hạng mục sửa sang lại một chút còn có thể tiếp tục khởi công, suốt gơ em xây dựng cũng không có lọt vào ảnh hưởng. Phía trước tuy rằng có tổn thất, nhưng lần này nháo đại lại vạch trần chân tướng sau, dân chúng đối phó thị tập đoàn tín nhiệm độ đề cao, công ty cổ phiếu đại trướng. Vậy là tốt rồi. Du tiểu mẫn dây trở về tin tức sau lại cấp phó nham thần đã phát cái vui sướng manh biểu tình qua đi, biểu đạt tâm tình của mình. Phó nham thần tin tức hồi đến tương đối chậm, đại khái là có việc ở vội Du tiểu mẫn bung di động mở ra gõ chữ hình thức, chờ hai cái giờ mã xong một chương đổi mới. Du tiểu mẫn mới phát hiện chính mình di động lại tiến vào vài điều tin tức. Mãi mãi cho chúng ta xem ngày tốt liền ở một vòng sau. Hôm nay ta tan tầm tiếp ngươi đi thử thử định chế vay cưới đi. Ngươi đang bận sao? Tan tầm khả năng có chút vãn, hoặc là ta về trước ra ăn cơm, sau đó lại cùng ngươi cùng nhau qua đi. Ở bên kia Thi xuyên nói, có cái gì không đối có thể đương trưởng cùng bên kia câu thông. Thí vay cưới sao? Nàng cùng phó nham thần rốt cuộc muốn cử hành hôn lễ A. Tuy rằng hai người đã lênh chứng, nhưng đối với địa phương tập tục tới nói, chỉ có tổ chức hôn lễ, hai người hôn nhân mới tiến vào bị đại gia tán thành chúc phúc quan hệ. Hảo A. Du tiểu mẫn ngắn gọn hồi phục một câu, nhưng lại cảm thấy chính mình như vậy quá ngắn gọn, phản phất một chút cũng chưa vì chuyện này cao hứng giống nhau, vì thế nàng lại bổ sung nói. Vừa rồi ở gõ chữ tinh âm, không thấy được cho nên hồi phục chấm chút, trong chốc lắc thấy sau đó Du Tiểu Mẫn thu thập một chút liền lái xe đi tiếp Hải Tử Tan Học, đi đến ngoài phòng thời điểm, nàng mắt sắc phát hiện, thời gian cư nhiên quá đến nhanh như vậy, trong viện cành liễu đều đã bắt đầu rút ra tân mầm. rét lạnh mùa đông qua đi, ấm áp mùa xuân đã lặng yên không một tiếng động buông xuống. Du Tiểu Mẫn hô hấp một ngụm độc thuộc về đầu mùa xuân xe lạnh hơi hàn, đông nhiên liền cảm thấy, ngày thường khiến người cảm thấy lạnh lẽo không khí tựa hồ đều trở nên tươi mát lên. Kết hôn không biết yêu cầu chú ý cái gì. Trong chốc lát cùng ngại ngại thỉnh giáo một chút đi. a nàng muốn hay không trước tiên đem tin tức nói cho miểu miểu. Tiểu Lý, hôm nay ngươi lái xe đi. Tưởng tượng đến muốn cử hành hôn lễ, không biết vì sao có chút kích động lại có chút khẩn trường. Dù tiểu mất tưởng, lúc này thật sự không thích hợp lái xe. mươi 76 Ba ba mụ mụ, ta có thể cùng các ngươi cùng đi sao? Ta cũng muốn nhìn mụ mụ xuyên váy cưới bộ dáng Cơm nước xong sau, phó rũ bảo bảo nghe nói ba ba mụ mụ muốn đi thử xuyên váy cưới. Kích động mà kéo lại du tiểu mẫn vào áo, lộ ra hắn nhưng manh nhưng manh tất sát ký ánh mắt. Du tiểu mẫn còn chưa nói lời nói đâu, phó lao thái thái đã đổi hàng. Thí xuyên váy cưới hẳn là cũng không cần lâu lắm, hai tử nghĩ ra muốn nói, nếu không liền mang lên đi, làm tiểu lý đi theo, hẳn là không thành vấn đề. Gần nhất phó nham thần vẫn luôn bội vàng công tác, sắc thật thật lâu không có mang hai tử đi ra ngoài chơi. Hắn tưởng hai tử phỏng trừng cũng là muốn nhiều chút cha mẹ làm bạn thời gian, vì thế gật gật đầu liền đồng ý. Ba người đi vào dô man váy cưới định chế chỗ, liền đã chịu cửa hàng trưởng tự mình tiếp đãi. Phó tiên sinh, phó phu nhân hảo, vị này chính là tiểu thiếu ra đi, lớn lên thật là phấn điêu ngọc trác. Thiếu phu nhân Âu thức váy cưới, tiểu Trung Quốc tú hòa phục cùng với tiệc tối sở cần lễ phục cùng với phối sức đều đã chuẩn bị thỏa đáng, thỉnh phu nhân rời bước đến phòng thay quần áo. Hôn lễ an bài là Trung Quốc và phương Tây kết hợp. Buổi sáng phó nham thần cùng du tiểu mẫn sẽ ở phó gia nhà cũ xuyên kiểu Trung Quốc hôn phục bái thiên địa. Giữa trưa thì tại khách sạn mở tiệc chiêu đãi khách gỡ, cũng ở mọi người trong tiếng chúc phúc trao đổi nhận tuyên thệ chờ, buổi chiều phó nham thần liền sẽ mang du tiểu mẫn mở ra vẫn luôn kế hoạch lại không thực thi tuần trăng mật. Ta đây đi thử xuyên, trong chốc lát các ngươi nhìn xem được không, không thành vấn đề nói hẳn là liền không cần sửa lại. Váy cưới thiết kế đồ đều là xem qua, cửa hàng này cũng là thành phố B đứng đầu váy cưới định chế phòng làm việc, thuê quốc tế quốc nội nổi danh thiết kế sư cùng với chế tác sư. Du tiểu mẫn này mấy tháng dáng người không nhiều ít biến hóa thể trọng cũng khống chế ở một hai cân dao động phạm vi cụ thể hẳn là cũng không cần đại sửa lần này chủ yếu mục đích cũng chính là trước thí xuyên hạ hiệu quả du tiểu thư bên này thỉnh nhân viên công tác đem du tiểu mẫn đưa tới phòng thay quần áo sau liền săn sóc mà cùng nàng nói nếu thay quần áo quá trình có muốn hỗ trợ địa phương thỉnh kêu ta một tiếng ta liền ở ngoài cửa chờ tuất phiền thoái ngươi du tiểu mẫn đối công tác nhân viên nói một tiếng sau Tấm mắt đã bị treo ở trên giá áo tam bộ lễ phục hấp dẫn. Tuy rằng đã sớm nhìn thấy quá thiết kế đồ, nhưng váy cưới chân thật hiện ra ở trước mắt thời điểm, liền phảng phất hoa khô bỗng nhiên tỏa sáng sinh cơ trở nên kiều nộ đắc, luôn là sẽ cho người kinh ngạc cảm thán. Hơn nữa cùng chụp ảnh cưới bất đồng, này váy cưới không phải thành phẩm thuộc về định chế, thiết kế sư hoàn toàn từ du tiểu mẫn cá nhân khí chất bề ngoài xuất phát, thiết kế ra độc thuộc về nàng tác phẩm nghệ thuật. Du tiểu mẫn bước chân không khỏi nhẹ nhàng lên giống chỉ nghe tới rồi mùi hoa con bướm giống nhau không khỏi bị kia mê người đoá hoa hấp dẫn trước thí xuyên kia một bộ hào đâu du tiểu mẫn ngón tay nhẹ nhàng phất quá váy cưới tú hòa phục cùng với lễ phục cảm thấy mỗi một bộ đều kêu nàng yêu thích không buông tay nhưng mà nàng mới làm tốt lựa chọn đem ngón tay câu ở kia tú hòa phục trên giá áo phòng thay quần áo đèn bỗng nhiên liền đen a du tiểu mẫn bản năng đem tay vói vào chính mình bao bao muốn lấy ra di động nhưng mà phòng thay quần áo môn cùn cụt một tiếng bị mở ra Ở như vậy hắc cám yên tĩnh hoàn cảnh hạ, thanh âm này kêu du tiểu mẫn có chút sởn tóc gáy. Là vị kia nhân viên công tác sao. Nhưng nàng cảm thấy chính mình không thể biểu hiện đến quá mức nhát gan, vì thế nàng túi đầu lấy ra di động tính toán mở ra di động đèn tin chiếu sáng lên một thất hắc cám. Tiểu mẫn, tiểu mẫn ngươi bên kia có khỏe không? Du tiểu mẫn còn không có mở ra di động đèn tin muốn giơ lên ngáy mắt, nàng nghe được hành lang cối phó nham thần có chút nôn nóng thanh âm. Không. Nàng nguyên bản tưởng nói không có việc gì. Bất quá là cắt điện mà thôi, nhưng bỗng nhiên miệng ngui gian đã nghe đến một cổ mùi lạ. Sau đó đó là nàng miệng mạnh mẽ lấp kín. Kia kỳ quái hương vị không chờ nàng bế khí liền vọt vào nàng phổi bộ. Hơn nữa nàng lúc này miệng mũi bị che lại cũng trả lời không được vấn đề. Chẳng qua ở du tiểu mẫn hôn mê xuống dưới trong ý thức xuyên thấu qua di động rơi xuống trên mặt đất rơi lên ánh sáng cùng với phòng thay quần áo gương to kính mặt nàng thấy rõ lúc này đối nàng động thủ người. Cư nhiên là sở hạo thiên hắn không phải bị giam giữ ở ngục giam sao? dù tiểu mẫn mất đi ý thức trước cảm giác chính mình bị người khiêng lên bước chân vội vàng không biết bị mang hướng phương nào tiểu mẫn váy cưới cửa hàng bỗng nhiên cắt điện thật sự có chút không giống bình thường phó nham thần làm tiểu lý ôm chặt hài tử sau lập tức đi trước dù tiểu mẫn đổi váy cưới thay quần áo gian nhưng mà hắn di động đèn tin mở ra lại phát hiện phòng thay quần áo ngoại váy cưới cửa hàng nhân viên công tác hôn mê ngã trên mặt đất đương sự khi phó nham thần trong lòng chính là căng thẳng hắn thấy phòng thay quần áo môn đã bị mở ra Dơ tay liền cầm di động đèn tin hướng trong chiếu đi, nhưng mà bên trong không có bất luận kẻ nào, chỉ có du tiểu mẫn di động rơi trên mặt đất phát ra mỏng manh quang. Phó nham thần tưởng bay thẳng đến ngoại đuổi theo, lại sợ kẻ bắt cóc kỳ thật còn giấu ở thay quần áo gian, vì thế đành phải gọi người lại đây bảo vệ cho phòng thay quần áo cửa, lúc này mới ra bên ngoài đuổi theo. Nhưng mà phó nham thần đuổi tới bên ngoài thời điểm, cũng căn bản nhìn không tới du tiểu mẫn thân ảnh. Cho ta điều ra trong tiệm theo dõi, thuận tiện giúp ta chuẩn bị một đài phó nham thần báo nguy sau cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại lúc này cửa hàng nguồn điện đã bị đẩy thượng toàn bộ váy cưới thiết kế phòng làm việc đèn đuốc sáng trưng nhưng mà không ai tâm tình có thể nhẹ nhàng lên bởi vì thay quần áo gian tìm không thấy du tiểu mẫn thân ảnh toàn bộ váy cưới cửa hàng đều không thấy du tiểu mẫn nhân viên công tác rất phối hợp lập tức liền đem theo dõi hiện ra cấp phó nham thần xem nhưng theo dõi sớm bị phá hư bên trong từ buổi tối sáu điểm đến tám điểm khi đoạn trong đại sảnh người nhiều địa phương đều là bình thường nhưng đường đi cùng VIP phòng thay quần áo theo dõi cư nhiên bị yên lặng hình ảnh thay đổi ai nha ta nói hôm nay hành lang như thế nào cũng chưa người đi lại nguyên lai like theo dõi ra vấn đề sao vậy cưới cửa hàng theo dõi tuy rằng vẫn luôn mở ra nhưng cũng không có chuyên nghiệp nhân viên ở theo dõi trước mặt 24 giờ trông coi cũng liền tiền đồ ngẫu nhiên sẽ chú ý một chút theo dõi hình ảnh nhìn xem có hay không ăn cắp hành vi hoặc là lén lút nhân viên tiến vào cho nên hình ảnh bị đánh cháo máy tính một phần tư lớn nhỏ màn hình Trước Đài không cẩn thận hạ cũng không phát hiện gì thường. Phó Nham Thần lại từ giữa phát hiện dấu vết để lại. Người này lao đi theo dõi nguyên bản hình ảnh vô phùng cắt thủ pháp, thật là cực kỳ giống cấp Sở Hạo Thiên kết thúc cái kia trình tự cao thủ. Sở Hạo Thiên bị bắt thời điểm, cảnh sát cũng không có cùng bắt được tên này máy tính hacker. Cho nên Du Tiểu Mẫn mất tích rất có thể cùng hắn có quan hệ. Đang lúc Phó Nham Thần mở ra máy tính hết sức, váy cưới trong tiệm cùng khách hàng hiu nhàn chờ đợi khi tiêu ma thời gian TV bỗng nhiên toát ra tin tức Bùn thị ngày trước bắt được tài chính án chủ mưu Sở Hạo Thiên đến nay ngày sau ngọ vượt ngục, nếu thị dân nhìn thấy khả nghi nhân vật mời theo khi cùng cảnh sát liên hệ. Sở Hạo Thiên Phó Nham Thần cắn chặt răng hàm sau, hốc mắt đống chốc đỏ bừng. Nguyên bản cho rằng nhân ra bắt cóc du tiểu mẫn có lẽ là vì tiền, hắn phó Nham Thần có rất nhiều tiền không sợ bị làm tiền, như vậy ít nhất có thể bảo đảm du tiểu mẫn ở còn không có thu được tiền chuộc phía trước nhân thân an toàn. Nhưng bắt cóc phạm là Sở Hạo Thiên nói Phó nham thần không dám bảo đảm đã bỏ mạng đồ đệ hắn sẽ làm ra cái gì thường tổn du tiểu mẫn sự tình. Hắn ngón tay tung bay ở máy tính đoan, muốn xâm nhập phụ cận sở hưu theo dõi xem xét vừa rồi cút điện khi đoạn có hay không người từ váy cưới cửa hàng đi ra ngoài, tiến hành truy tung. Nhưng mà người nọ hacker kỹ thuật hiển nhiên cũng có tăng lên, một tháng thời gian liền tìm ra lần trước bị phá được lỗ hổng, tiêu phó nham thần vô pháp trong thời gian ngắn đột phá. Lần trước phó thị tập đoàn án kiện phó nham thần có thể lại hạ tính tình tiêu phí 3 ngày tìm ra nhân ra lỗ hổng, nhưng lần này, 3 ngày đối với hắn tới nói quá dài. Trường đến hắn cảm thấy chính mình khả năng không thể thừa nhận hậu quả. Nhưng lần trước như vậy cấp bậc gây án cảnh sát điều tra không đến điểm đáng ngờ, lần này dù tiểu mẫn bị mang đi, nàng có thể bị ngoại ý muốn trùng hợp phát hiện sao. Rốt cuộc tin tức thượng nói, người này vượt ngục mấy giờ, cảnh sát bài tra hạ căn bản không hề tiến triển. Ba ba, đem máy tính cho ta. Đang lúc phó nham thần căng thẳng thần kinh hốc mắt đỏ bừng một lần lại một lần nếm thử tra tìm du tiểu mẫn rơi xuống mà không có kết quả hết sức. Hắn phía sau phó dũ bảo bảo lại lệnh thanh âm đối hắn đưa ra hoang đường yêu cầu. Phó nham thần lúc này nơi nào lo lắng phụ tử tình, một lòng tất cả tại du tiểu mẫn mất tích trong thống khổ, cho nên hắn đều không co quay đầu, trực tiếp ngữ tốc cực nhanh lại cực lãnh mà trả lời. Đừng náo, ba ba suy nghĩ biện pháp tìm mụ mụ. Phó dũ bảo bảo nghe được ra, hắn ba ba lúc này đã tiếp cận hỏng mất. Trong thanh âm cư nhiên đều mang lên khóc nức nở, hoàn toàn đã không có ngày thường chấn định tự nhiên. Kỳ thật hắn cũng thực hoảng. Từ khi hắn trọng sinh tới nay, cũng chưa như thế nào cùng mụ mụ tách ra quá, liền tính tách ra, hắn cũng biết mụ mụ nhất định sẽ trở về tìm hắn. Nhưng hiện giờ, hắn mụ mụ bị người xấu bắt đi, nói không chừng sẽ bị đòn hiểm thậm chí. Phó rũ bảo bảo chỉ cần tưởng tượng đến mụ mụ khả năng sẽ rời đi hắn, hắn trái tim giống như là bị bứa tạ một chút một chút tạ quá, đột đau khó nhịn So với đã từng bị hư mụ mụ ngược đáy còn muốn khó có thể chịu được. Cho nên thấy ba ba không thể thu phục theo dõi, hắn rốt cuộc bất chấp bị người chán ghét hoặc là đương yêu quái sự tình, nhìn thấy phó nham thần cự tuyệt, phó rũ bảo bảo nói thẳng ra chính mình trong lòng cất giấu bí mật. Ba ba, ta chính là dịch, làm ta thử xem, có lẽ ta có thể tìm được mụ mụ vị trí. Phó nham thần chỉ không được theo dõi hết sức, kỳ thật nội tâm vẫn luôn chờ mong di động đống nhiên hắc bình nhảy ra hắn nhị đệ đặc có liên hệ phương thức. Sau đó đối cái kia hắn có thể tín nhiệm người đưa ra khẩn cầu. Nhưng mà mặc dù hai người quan hệ hảo, Phó Nham Thần cũng không thể bảo đảm như vậy tâm hữu linh tê nhân ra sẽ liên hệ chính mình. Một lần lại một lần nếm thử lại không có kết quả sau, Phó Nham Thần tầm mắt bắt đầu hướng tới di động chăm chú nhìn, hắn ở trong lòng mãnh liệt mà kêu gọi. Dịch, đại ca lúc này thật sự thực yêu cầu ngươi trợ giúp, ngươi có thể nghe được ta xin giúp đỡ sao? Phó Nham Thần như vậy khẩn cầu thời điểm, thực tế cũng không báo cái gì kỳ vọng Hắn thậm chí tính toán từ bỏ máy tính tra xét trực tiếp lái xe đi biển rộng tìm kim. Nhưng mà hắn nội tâm nói âm rơi xuống, phía sau cư nhiên chuyển đến nhi tử nghiêm túc lời nói. Ta là dịch mấy chữ này tựa như cứu mạng rơm rạ hiện ra ở phó nham thần trước mắt, đều hắn sinh sôi dừng lại ngón tay động tác. Nhưng phó nham thần lại hoài nghi chính mình ảo giác. Dịch cái này internet huynh đệ là hắn 3 năm trước đây nhận thức, nhưng hắn nhi tử 3 năm trước đây bất quá 1 tuổi không đến trẻ con, đi đường khả năng còn không xong. Sao có thể có được siêu việt chính mình hacker kỹ thuật? Nhưng mà phó nham thần còn không có lắc đầu, con của hắn lại đi tới hắn trước mặt, lấy một loại siêu việt hắn tuổi tắc miệng lưỡi nói với hắn. Chuyện này nói đến phức tạp, nhưng giờ phút này có lẽ chỉ có ta có thể phá giải ra hỏa này trình tự, vô luận như thế nào, làm ta thử xem. Đại ca. Tuy rằng nghe được nhi tử kêu hắn đại ca thập phần hoang đường, nhưng dịch đối hắn xưng hô xác thật là đại ca, hơn nữa đối với trên mạng dịch tồn tại, liền hắn đặc trợ mạc hâm đều không rõ ràng lắm. Con của hắn có thể kêu ra tên này, còn có thể nói ra bọn họ cho nhau gian sưng hô. Có phải hay không ý nghĩa, hắn thật sự chính là dịch. Cứ việc sự thật này quá mức không thể tưởng tượng, nhưng du tiểu Mẫn an nguy giờ phút này ở phó nham thần trong lòng là lớn nhất, cho nên muốn không thông trong đó mấu chốt, hắn vẫn là ma xui quỷ khiến đem máy tính đẩy đến tuổi nhỏ nhi tử trước mặt. Trương 77 Vì thế phó nham thần liền nhìn đến, nhi tử so với hắn nhỏ gấp đôi bàn tay thượng. Mười cái béo đô đô lại linh hoạt ngón tay bùm bùm ở trên bàn phím thao tác lên. Phó nham thần theo bản năng phòng nghỉ gian môn nhìn lại, sau đó, bản năng đứng dậy khóa lại kia nói khả năng sẽ có người phá cửa mà vào nhập khẩu. Quay người lại thời điểm, phó nham thần trong tầm mắt một lần nữa xuất hiện nhi tử nho nhỏ bóng dáng cùng với kia nhanh nhẹn đến thấy không rõ tay bóng dáng tay, như cũ cảm thấy một màn này là như vậy không thể tưởng tượng. Ba ba, đã khôi phục theo dõi, bọn họ thượng một chiếc giấy phép vì ít, ít xe. Tránh né lùng bắt sau hiện tại đã ở vùng ngoại thành cái này bộ vị. Phó Nham Thần tập trung nhìn vào. Hảo ra hỏa, chẳng những mặt đường theo dõi đã bị chữa trị, liền không có ca mạ giạt địa phương, hắn đều đã dùng vệ tinh theo dõi định vị ra tới. Chúng ta đi. Phó Nham Thần trong lòng cảm thấy này hết thể quá mức không thể tưởng tượng, nhưng sự thật nói cho hắn, nhi tử sắc thật chính là hacker kỹ thuật so với hắn còn cao dịch. Lúc này cũng không phải truy nguyên Hảo thời cơ, Phó Nham Thần không có nói nhiều trực tiếp bế lên Nhi tử sách thượng thủ để máy tính đi ra ngoài. Bút có phát hiện sao? Ngoài cửa, đặc trợ Mạc Hâm đã chờ đợi mệnh. Người tới lái xe, thuận tiện nói cho cảnh sát mục tiêu nhân vật ở kinh độ Đông ít độ, vĩ độ Bắc Ý địa độ vị trí. Tốt. Mạc Hâm liền đuổi kịp Phó Nham Thần, di động đã bắt đầu cấp cảnh sát gọi điện thoại. Phó Tổng, ngài không đợi cảnh sát tới sao? Đi đến đại sảnh thời điểm, vây cưới định chế phòng làm việc cửa hàng trưởng thấp thỏm mà cùng Phó Nham Thần giao lưu. Ra đi trước. Ngươi lạc tập xong việc trả lại cho ngươi. Kêu cửa hàng trưởng nghe được phó nham thần nói, trên mặt kinh sợ. Phó tổng ngài cứ việc dùng, không còn cũng không có việc gì. Cửa hàng trưởng thật là muốn chết tâm đều có, hắn cảm thấy chính mình trong tiệm phát sinh như vậy bắt cóc sự kiện, không thích đáng xử lý nói, về sau cửa hàng đều sẽ đóng cửa. Phó nham thần ôm hải tử thượng mạc hâm mở ra xe sau, trực tiếp đem trước tòa cùng ghế sau mảnh kéo lên, lúc này mới ý bảo nhi tử tiếp tục theo dõi kẻ bắt cóc vị trí. Mạc hâm đem xe chạy đến tư nhân phi cơ đỗ chỗ. Phó Dũ bảo bảo mới mở ra theo dõi. Phó Nham Thần liền phát hiện Sở Hạo Thiên mang theo Du Tiểu Mẫn thượng tư nhân phi cơ, mục đích địa không rõ. Hắn trong lòng hoảng loạn nóng nảy, nhưng lại may mắn Sở Hạo Thiên không có dừng lại. Rốt cuộc kẻ bắt cóc giống nhau là muốn tới đạt mục đích địa sau mới có thể đối con tin hình thành thương tổn. Phó Nham Thần đem không chuẩn, Sở Hạo Thiên bắt cóc Du Tiểu Mẫn là vì hắn đích kỷ cảm tình vẫn là muốn trả thù hắn. Chạy tới tư nhân phi cơ trên đường. Sở hạo thiên bên kia trên phi cơ hacker tựa hồ đã nhận ra truy tung, vì thế ở trên phi cơ mở ra tín hiệu máy quấy nhiễu. Bất quá ở tuyệt đối hacker kỹ thuật trước mặt, kia máy quấy nhiễu tác dụng cũng liền tương đương với một cái pha lê cháo, mặc dù cháo thượng cũng cùng không có không sai biệt lắm. Lão bản, ta chỉ có thể giúp được ngươi nơi này, bên kia có cái so phó nham thần lợi hại hơn hacker nhân viên phá giải ta kỹ thuật, hơn nữa đã truy tung đến chúng ta vị trí. Sở hạo thiên hacker nhân viên ở bọn họ xuống phi cơ sau. Liên bước ra bước chân chiều hắn đã sớm chuẩn bị tốt thoát thân ca nô mà đi. Chỉ là hắn mới xoay người, sau lưng đông nhiên chuyển đến tiếng súng. Ngay sau đó hắn liền cảm giác chính mình trên người cái gì bộ vị bị cường lực xuyên thủng. Ánh mắt dại ra hướng dưới thân nhìn lại, hacker nhân viên liền nhìn đến chính mình trước ngực một cái huyết động ở toát ra máu loãng. Hi. Hắn đầu gối nháy mắt mềm mại nga xuống, cả người cũng không chịu không chế quỳ dạp xuống đất, nhưng mà nói còn chưa dứt lời, hắn đã không có sức lực lại nói ra bất luận cái gì chữ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình hướng mặt đất ngã quỵ, rồi sau đó bị tử vong hắc ám căn ướt. Vô dụng ra hỏa. Sở hạo thiên cảm thấy, chính mình trả giá cũng đủ tiền tài người này lại bởi vì kỹ thuật không tới nhà làm hại hắn bị cảnh sát bắt cũng liền thôi. Lần này hắn muốn kim thiền thoát xác, cư nhiên cũng có thể bị truy tung. Nghĩ đến kế hoạch của chính mình sắp tan biến, nghĩ đến hắn đều tính toán từ bỏ phú quý sinh hoạt cùng du tiểu mận ẩn cư đều phải bị quấy dày, trong lòng lửa giận không chỗ phát tiết. Sở hạo thiên đối với cái này không có giá trị lợi dụng người cũng liền không hề nương tay. Dù sao hiện tại hắn tội danh cũng không để bụng nhiều một cái mạng người. A, Sở hạo thiên ngươi điên rồi sao? Đang lúc sở hạo thiên thổi một ngụm súng ống thượng chưa hết khói thuốc súng khí xoay người hết sức, du tiểu mẫn trên người mê dược rốt cuộc tản ra. Tiểu mẫn, đó là không quan trọng người, hắn là cái quốc tế tội phạm bị truy nã, ta làm như vậy cũng chỉ là vì dân trừ hại thôi. Sở hạo thiên bị bắt bỏ tù sau đối mặt lệnh như băng ngục, giam, lệnh nhạt vô tình bạn tù, nếm thử qua nhân gian nhất lệnh nhạt đãi ngộ sau, hắn trong lòng liền càng thêm khát cầu một phần ấm áp. Nhưng mà quay đầu hơn hai mươi năm tuế nguyệt, cha mẹ trong lòng chỉ có ích lợi, vị hôn thê trong mắt hỗn loạn tham lam, chỉ có cái kia cái đuôi nhỏ giống nhau si ngốc truy đuổi người của hắn, dùng thế gian chân thành nhất, thuần túy nhất tình cảm, ai hắn, liên hắn, sở hạo thiên tưởng, có lẽ khi đó hắn không coi chần chờ, du tiểu mẫn hiện tại hải tử chính là hắn nếu hắn sớm một chút thấy rõ chính mình tâm nói không chừng hiện tại muốn cùng Du Tiểu Mẫn kết hôn người cũng chính là hắn thành công vượt ngục sau nguyên bản hắn có thể lặng yên không một tiếng động rời đi nhưng ở nửa đường thượng hắn trái tim liền phảng phất bị vô hình lực lượng lôi kéo sử dụng hắn đem Du Tiểu Mẫn cũng mang đi nhưng không nghĩ tới người đều đã thành công tiệt đi nửa đường lại bị Phó Nham Thần phát hiện vị trí Sở Hạo Thiên cảm thấy đỉnh đầu giống như là rũ xuống một trường tre trời lấp đất lưới thẳng tắp chiều hắn nghẹn xuống đều hắn tàng không thể tàng nhưng mà kêu hắn càng khó chịu chính là tỉnh lại sau du tiểu mẫn trong mắt như cũ không có xuất hiện đã từng đối hắn lưu luyến si mê ánh mắt ngược lại xem kẻ điền giống nhau xem hắn đồng tử còn cất giấu sợ hãi không phải sợ tiểu mẫn ta sẽ không thương tổn ngươi sở hạo thiên bước ra bước chân chiều thủ đoạn bị trói dây thường du tiểu mẫn đi đến thấy nàng bởi vì chính mình tới gần toàn thân cứng đờ hơi hơi rung động hắn muốn nuốt ve má nàng tay đình trệ ở giữa không trung nếu ngươi thật sự không nghĩ thương tổn ta liền thả ta Vô duyên vô cớ đem nàng bắt cóc lại đây, làm cho nàng mặt giết người còn nói sẽ không thương tổn nàng, lời này quỷ đều không thể tin a a a a. Du tiểu mẫn xem sở hạo thiên liền phảng phất nhìn đến một cái biến thái ở chiều nàng tới gần, vì làm chính mình không cần như vậy sợ hãi, nàng liều mạng thôi miên chính mình. Phó nham thần sẽ đến cứu nàng. Phó nham thần đều phá giải công trình hạng mục theo dõi, sở hạo thiên lần này siết khẳng định cũng sẽ không thành công. Vừa rồi sở hạo thiên giết người thời điểm nói chính là vô dụng ra hỏa nói không chừng phó nham thần đã ở tới cứu nàng trên đường cho chính mình làm tốt tâm lý xây dựng sau du tiểu mẫn cảm thấy chính mình hiện tại phải làm khả năng chính là kéo dài thời gian thêm bảo hộ chính mình ha hả thả ngươi thả ngươi cho ngươi đi tìm phó nham thần sao nhưng mà du tiểu mẫn vừa rồi câu nói kia không biết chạm vào sở hạo thiên nào căn thần kinh hắn vừa rồi còn cẩn thận dẹ dặt đối nàng nói chuyện đâu đông nhiên trên cổ liền gân xanh toàn bộ nổi lên một đôi mắt cũng chừng lớn đến dò người Du tiểu mẫn cảm thấy cuộc đời này không thể kích thích hắn, vì thế run rẩy tiếng nói tận lực ngự khí bình thản nói với hắn lời nói. Sở hạo thiên, lúc trước là ngươi muốn cái kia ái ngươi du tiểu mẫn rời đi, ngươi đều phải vì nói qua nói phụ trách, nếu đã bỏ lỡ, hà tất ở chấp nhất với qua đi. Nhưng ngươi nói phải chờ ta cả đời. Ngươi đã nói sẽ không rời đi ta. Sở hạo thiên lời này quả thực quá cha. Chính mình không thích người còn một hai phải người cả đời ba ba chờ hắn, nhân ra không đợi hắn liền trong lòng không cân bằng. Đương hắn là nhân dân tệ sao, vĩnh viễn có người thích. Du tiểu mẫn trong lòng bị hắn nói ghê tởm tới rồi, liền sợ hãi cảm xúc đều hòa hoãn chút. Ngươi đều là sẽ biến, tựa như ngươi, đã từng không phải thích du thi Diêu sao, không phải nói muốn cùng nàng kết hôn sao, hiện tại còn không phải thân thủ đem nàng đưa vào ngục giam. Nàng chẳng qua muốn lợi dụng ta trở thành nhân thượng nhân, ta chưa từng có thích quá nàng, ta chỉ đối với ngươi động quá tâm. Nam thảo, này liền càng kêu du tiểu mẫn cảm thấy buồn nôn. Sở hạo thiên ngươi cùng Du Thi Diêu quả thực cha nam tiện nữ xứng vẻ mặt ta. Nếu ngươi không thích Du Thi Diêu, kia trong tiểu thuyết ngủ nữ xứng ngươi làm gì không đối nhân ra phụ trách, cho nên cũng là vì ích lợi từ bỏ tình yêu, cưới Du Thi Diêu sao. Tiểu mẫn, ta biết ngươi khẳng định còn ở oán hận ta lúc trước không có kịp thời đổi tới, nhưng ta nguyên bản đều từ bỏ cái kia đại hạng mục tới cứu ngươi, chỉ là đi khách sạn sau không tìm được ngươi cho nên mới rời đi. Tiểu mẫn, ta không ngại ngươi đã thành phó nham thần người. Về sau ngươi sinh mệnh cũng chỉ có ta được không? Ta không bao giờ sẽ rời đi ngươi. Sở hạo thiên nói, một cái hoành đánh đem Du Tiểu Mẫn công chúa bế lên tới, cũng bước ra bước chân đi phía trước đi. Du Tiểu Mẫn nhìn thấy trong tầm mắt xuất hiện một khu nhà phòng ở, trong lòng lập tức liền căng chặt lên. Sở hạo thiên sẽ không tưởng cái kia nàng đi. Tay bị trói tay sau lưng ở sau lưng, Du Tiểu Mẫn vô pháp từ sở hạo thiên trong tay tránh thoát ra tới, vì thế tính toán đập nồi dìm thuyền. Sở hạo thiên! Liền tính ngày đó ngươi không có rời đi, chúng ta cũng sẽ không có hảo kết quả, ta đã từng làm giấc mộng, trong mộng cái kia ái ngươi du tiểu mẫn hoài ngươi hài tử, nhưng ngươi lại bởi vì sinh ý thượng sai thất cái kia hạng mục đối nàng rất nhiều hắn giận, ngươi còn cảm thấy nàng cố ý xử mỹ nhân kế muốn gả cho ngươi, vì thế khi giận dưới đem nàng đuổi đi, liền thân sinh nhi tử cũng không thừa nhận. Cái kia ái ngươi du tiểu mẫn ở ngươi xua đổi hạ tinh thần xảy ra vấn đề, mỗi ngày đòn hiểm hài tử phát tiết sinh hoạt không căm lòng. Cuối cùng cùng hài tử thê thảm chết vào dị quốc Tha Hương, mà ngươi lại cùng Du Thi Diêu hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt ở bên nhau. Sở Hạo Thiên nghe được Du tiểu mẫn nói, bản năng phản bác, không có khả năng, kia bất quá là ngươi mộng thôi. Nhưng mà đường hắn giọng nói rơi xuống, Sở Hạo Thiên trong đầu lại bỗng nhiên thoáng hiện Du Thi Diêu điên điên khùng khùng lời nói ngữ. Sở Hạo Thiên, ngươi đem ta cứu ra đi, sau đó cưới về nhà. Hai chúng ta mới là thế giới này nam nữ vai chính. Dù Thi Diêu đã từng dự kiến Chu ra suy sụp, cũng biết trước phó thị tập đoàn báo giá, lúc ấy nàng lấy cơ chính là làm giấc mộng. Mộng! Cỡ nào hoang đường mộng! Nhưng mà nếu dựa theo ngay lúc đó tình huống suy luận ra kết quả, sở hạo thiên cảm thấy, sự thật có lẽ thật sự sẽ hướng Du Tiểu Mẫn nói phương hướng phát triển. Không! Ta sẽ không làm ra như vậy sự. Người kia chỉ là mộng mà thôi. Sở hạo thiên không dám lại theo Du Tiểu Mẫn nói đi tự hỏi, dùng sức đá văng ra tiểu đảo nhà gỗ môn đem du tiểu mẫn ôm vào nhà ở du tiểu mẫn nguyên bản cho rằng sở hạo thiên sẽ trực tiếp đối nàng thi bạo nhưng mà kêu du tiểu mẫn giật mình chính là sở hạo thiên đem nàng vùng sau không biết từ nơi nào tìm ra một đôi nến đỏ bày biện ở trong phòng bàn vương thượng tiểu mẫn chúng ta quê nhà tập tục đều là lấy bái đường kết làm chân chính phu thê hôm nay chính là ngươi cùng ta ngày lành không có nhân chứng chúng ta liền lấy thiên địa làm chứng kết làm vợ chồng sở hạo thiên nguyên bản tính toán cấp du tiểu mẫn lộng một cái ấm áp hôn lễ nhưng hắn trong lòng nghĩ đến hacker nói liền ngồi lập khó an. Vì thế lướt qua từ từ tới kêu du tiểu mẫn một lần nữa yêu kế hoạch của hắn, hắn tính toán trực tiếp đem du tiểu mẫn giấu vết thượng sở hạo thiên con dấu Sở hạo thiên tưởng, như vậy hai người cho dù chết, trong địa ngục sổ sách thượng cũng là phu thê quan hệ. Sở hạo thiên đã trí sinh tử với ngoài suy xét, lúc này hắn mãn đầu góc chỉ có một chấp niệm chính là đem du tiểu mẫn từ phó nham thần bên người cướp đi. Sở hạo thiên, người buông ra nàng. Nhưng mà hắn tay mới vặn quá du tiểu mẫn thân mình, phía sau liền truyền đến độc thuộc về phó nham thần nam âm. Trưng 78 Sở hạo thiên không nghĩ tới phó nham thần bọn họ đuổi theo sẽ nhanh như vậy, phản xạ có điều kiện mà đem du tiểu mẫn ngăn ở phía sau cũng bắt đầu đào tay một thương. Dù sao đều đã giết người, hắn không để bụng nhiều một cái mạng người. Hùng chi vẫn là phó nham thần mệnh. Sở hạo thiên tưởng tượng đến phó nham thần sẽ so với hắn chính mình trước rời đi nhân thế, trong mắt hiện lên thị huyết quang mang. Nhưng mà hắn không nghĩ tới chính là, phó nham thần giá hỏa này nhìn thấy trong tay hắn tay một thương cư nhiên liền cái sợ hãi biểu tình đều không có, hơn nữa không biết như thế nào động tác, trong chớp mắt liền tới đến hắn phụ cận, cưỡng bách cổ tay của hắn hướng lên trên cử. Phanh một tiếng một thương vang, viên đạn không có đánh trúng người chỉ bắn vào trần nhà, rơi xuống một chút tường hôi. Sở hạo thiên không rảnh lo phía sau du tiểu mẫn, một cái tay khác chạy nhanh tiến lên muốn nắm chặt trong tay tay một thương, nhưng mà không đợi hắn nắm lấy, thủ đoạn đau xót tiêu mộc thương liền rơi xuống trên mặt đất còn bị phó nham thần một chân đá văng ra sở hạo thiên cảm thấy này quả thực chính là vô cùng nhục nhã trên tay cầm vũ khí nóng cư nhiên còn không có nhân ra tay không lợi hại nhưng hắn sắc mặt mới giữ tận một cái trước mắt bụng lại truyền đến đau nhức kêu hắn cả người đều bản năng cuộn tròn thành một đoàn hai bên lực lượng cách xa sở hạo thiên cắn chặt răng hàm sau cuối cùng quyết định dùng trí thắng được ở chịu đựng phó nham thần một đốn hành hung cảm nhận được khỏe miệng đều dạn nước sau Sở hạo thiên xem chuẩn mục thương nơi phương hướng, chiều phó nham thần khởi xướng phản kích hậu quả thật bị phó nham thần một chân hung hăng đá ra 2 mét xa. Kêu đem mục thương lúc ấy bị phó nham thần đá rơi xuống thời điểm sẹt qua sofa rừng ở sofa sau lưng, phó nham thần đứng thẳng góc độ nhìn không tới cụ thể vị trí. Nhưng sở hạo thiên bị đánh ngã xuống đất thời điểm lại ngắm rõ ràng phương vị. Tuy rằng hắn cuối cùng bị phó nham thần đá kia một chân ly sofa mặt sau có 2 mét xa, nhưng chỉ cần hắn giả bộ bất tỉnh. Sở hạo thiên cảm thấy nếu phó nham thần nóng bội Du tiểu mận nói, hẳn là sẽ đi trước cởi bỏ Du tiểu mận trên cổ tay dây thừng. Rốt cuộc kia dây thừng còn có thể dùng làm trói hắn công cụ. Bất quá phó nham thần hiển nhiên không có trước tiên mắc như, ở hắn té xỉu sau còn lấy trên chân tới nghiền áp hắn ngón tay. Kêu một khắc, sở hạo thiên cảm thấy chính mình ngón tay tiêm truyền đến xuyên tim đau đớn. Nhưng hắn lại rõ ràng biết, nếu giờ khắc này lộ ra sơ hở, hắn liền sẽ mất đi đánh bại phó nham thần cơ hội. Phó Nham Thần cần thiết so với hắn trước vào địa ngục, Sở Hạo Thiên chưa từng có như vậy hận quá một người. Thương nghiệp thượng phảng phất trời sinh kình địch nhưng hắn trước sau không thể siêu việt, cảm tình thượng lại cướp đi hắn duy nhất thích nữ nhân. Hắn đều vượt ngục tính toán lui một bước, người này cư nhiên thủ đoạn ngập trời liền một cái tồn tại cơ hội đều không cho hắn lưu. Cực hạn vẫn hận che giấu cảm rất đau, Sở Hạo Thiên rốt cuộc giống như không hề hay biết tránh thoát Phó Nham Thần nghi ngờ. Tiểu Mẫn, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Phó nham thần thanh âm càng lúc càng xa, sở hạo thiên liền đột nhiên mở bừng mắt, triệu đựng tay trái chỉ gian đau nhức cùng với bụng, chân bộ các loại đột đau, sở hạo thiên một cái phi phát qua đi tinh chuẩn bắt được kia đem bị phó nham thần nắm tay một thương, phó nham thần đi tìm chết đi, sở hạo thiên nội tâm phẫn hận mà nghĩ, tay đã triệu phó nham thần phương hướng ấn xuống cò súng, không, nhưng mà kêu sở hạo thiên không nghĩ tới chính là, kia đầu bị phó nham thần cởi bỏ dây thường du tiểu mẫn ở hắn khấu hạ ngón tay phía trước thấy được hắn động tác hoảng sợ dưới cư nhiên trực tiếp chắn phó nham thần trước mặt sở hạo thiên thống khổ mà gào giống một tiếng bởi vì du tiểu mẫn vì phó nham thần phấn đấu quên mình bộ dáng cực kỳ giống năm đó nàng đối chính mình si tình bởi vì hắn thích nữ nhân sắp hương tiêu ngọc vẫn ở hắn viên đạn hạ phó nham thần lúc này cũng là hoảng sợ vạn phần hắn cấp du tiểu mẫn mở trói thời điểm nhận thấy được phía sau động tĩnh liền xoay người lại nhìn thấy sở hạo thiên mục thương khẩu nhắm ngay chính mình hắn trong đầu tính toán lúc này phương vị Hắn bên phải là du tiểu mẫn không thể né tránh, di động bên trái có thể tránh đi trái tim ước chừng sẽ hình thành bả vai một thương thương, mặt sau là cây cột, phía trước túi đầu rất có thể bị đánh xuyên qua đầu. Phó nham thần tinh chuẩn tính toán sau tính toán hướng tả chết đi. Nhưng mà hắn mới rời đi nửa bước, du tiểu mẫn lại bỗng nhiên động thân chắn hắn trước người, lấy nàng nhỏ sinh thân hình hóa thành một mặt hình người hộ thuẫn bảo hộ ở trước mặt hắn. Phó nham thần cơ hồ là khỏe mắt tận nức mà hướng hưu dùng sức chiều du tiểu mẫn đẩy đi. Phàng. Phanh phanh! Ba tiếng súng vang cùng nhau vang lên thời khắc, phó nham thần cảm nhận được chính mình trước ngực truyền đến đau đớn, căng chặt khỏe miệng mới rốt cuộc đông ra. Thật tốt! Nếu tiểu mẫn vì hắn bị thương nói, hắn cả đời đều sẽ không tha thứ chính mình. A thần! Vừa rồi Du tiểu mẫn tay bị mở trói sau vừa nhấc mắt phát hiện sở hạo thiên là giả hôn mê, hơn nữa đã thừa dịp phó nham thần chưa chuẩn bị dơ lên tay mục thương, trong chất nhoáng, không kịp tự hỏi nàng bản năng liền bổ nhào vào phó nham thần trước mặt. Kỳ thật hành động lúc sau du tiểu mẫn cũng có trong nháy mắt nghĩ mà sợ. Nàng lo lắng cho mình mạng nhỏ như vậy không có trong nhà hài tử sẽ khó chịu, nhưng nàng cũng cảm thấy chính mình bất động nửa đời sau cũng sẽ cuộc sống hàng ngày khó an. Phó nham thần là cái hảo ba ba, hắn nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố đa đa. Du tiểu mẫn như vậy nghĩ, nhắm mắt lại chuẩn bị tiếp thu vận mệnh búa tạ. Đại khái nữ xứng kết cục chính là muốn chết thảm đi. Nhưng ít ra này một đời nàng cùng bảo bảo có được rất nhiều tốt đẹp hồi ức cũng nếm tới rồi tình yêu ngọt ngào lại có lẽ ông trời mở mắt nói nàng còn có thể bị cứu trở về tới đâu kia một khắc du tiểu mẫn tâm tình là thản nhiên chịu chết nhưng nàng đôi mắt mới nhắm lại thân thể bỗng nhiên đã bị một cổ mạnh mẽ thay đổi phương hướng đương du tiểu mẫn ý thức được đã xảy ra sự tình gì đột nhiên mở mắt ra nàng liền thấy phó nham thần một cái dùng sức đem nàng đẩy ly nguyên bản phương vị mà giờ phút này ở viên đạn tầm bắn người lại thành hắn một thương thanh tùy theo vang lên du tiểu mẫn trơ mắt nhìn kia viên đạn đục lỗ phó nham thần vải nỉ áo khoác xuyên tiến hắn ngực Tâm mắt nơi xa sở hạo thiên bị đuổi tới cảnh sát đánh trúng cánh tay rốt cuộc lấy không dậy nổi vũ khí nhưng du tiểu mẫn trong thế giới những cái đó dây rủa phản kháng lại ly nàng màng thai càng ngày càng xa a thần phó nham thần mềm mại ngã xuống mặt đất bị phó nham thần khẩn cấp dưới đẩy ngã ở một bên trên mặt đất du tiểu mẫn cẳng chân cũng phảng phất bị treo ngàn cân cự thạch đi không nổi a thần trên đùi không có sức lực nàng liền dùng bò đi vào phó nham thần bên người run rẩy đỡ lấy bờ vai của hắn a thần ngươi sẽ không xảy ra chuyện đúng hay không ngươi nói một vòng sau muốn cùng ta cử hành hôn lễ a thần ngươi tỉnh tỉnh ngươi tỉnh tỉnh a du tiểu mẫn không dám lay động phó nham thần thấy hắn nghe được chính mình bi thương thanh âm liền đáp lại cũng không trong mắt nước mắt liền rốt cuộc ức chế không được mà rơi xuống xuống dưới nhưng nàng không có thời gian đi chấn an chính mình bi thống cũng không lo lắng đi lau làm chính mình gương mặt khỏe mắt nước mắt Có hay không xe cứu thương? Nơi này có người bị một thương thương. Một bên thề, du tiểu mẫn một bên run rảy vươn ra ngón tay chiều phó nham thần xoang mùi bên cạnh tìm kiếm. Ước chừng là ông trời nghe được nàng cầu nguyện, phó nham thần còn có khí. Hắn còn sống, mau cứu hắn. Du tiểu mẫn nhìn thấy cứu hộ nhân viên tới gần, liền cùng gặp được thiên sứ giống nhau trong mắt toát ra hy vọng. Ba ba! Mụ mụ, ba ba làm sao vậy? Hắn bị người xấu đánh hôn mê sao? phía trước bị mạc hâm trông giữ phó dũ bảo bảo bởi vì đã không có nguy hiểm cũng chạy vào nhà ở nhìn thấy nhà mình mụ mụ khóc đến tê tâm liệt phế mà ba ba vẫn không nhúc nhích ngã trên mặt đất hắn vấn đề hỏi ra khẩu cái mũi liền đi theo đau xót phó dũ bảo bảo là trải qua quá tử vong người hắn nhìn thấy ba ba mụ mụ cảnh tượng như vậy trong lòng liền toát ra sợ hãi cùng kinh sợ du tiểu mẫn nghe được hải tử mang theo khóc nức nở dò hỏi sợ hải tử khó chịu một bên trong lòng cực kỳ bi thương một bên còn muốn chấn an hải tử Ba ba không có việc gì, hắn khẳng định sẽ không có việc gì. Bất quá nhân viên y tế tiến lên kiên trì phó nham thần đi học, xúc lên hắn mau đâu áo khoác hết sức, thanh âm lại mang theo điểm nhi nghi hoặc. Ngài vừa rồi là nói vị tiên sinh này bị một thương thương sao. Du tiểu mẫn hai mắt đấm lệ mơ hồ gật gật đầu, cổ họng là áp lực khó chịu, là hắn vừa rồi bị người đánh trúng ngực, nơi này. Du tiểu mẫn nói thời điểm, dùng ống tay áo lau đem nước mắt, nhưng mà đương nàng tầm mắt hơi rõ ràng, nàng đông nhiên phát hiện không thích hợp chi tiết. Phó nham thần vải nỉ áo khoác là bị đánh xuyên qua, nhưng mặt trên một chút vết máu đều không có. Du tiểu mẫn trừng lớn mắt mới vừa cảm thấy việc này không thể tưởng tượng, liền thấy nhân viên y tế thật cẩn thận cởi bỏ phó nham thần và tao sau, hắn trắng nón làn ra thượng, không có gì huyết động, chỉ có một tiền su lớn nhỏ màu đỏ ấn tự. A, các ngươi xem. Bất quá thực mau nhân viên y tế liền giúp du tiểu mẫn giải thích nghi hoặc, bởi vì phó nham thần áo sơ mi hạ, nhân viên y tế tìm được rồi kia viên rơi xuống viên đạn Cùng với một quả bị đánh đụng vào biến hình tiền xu vật trang sức Du tiểu mẫn tầm mắt lược qua phó nham thần cổ thượng kia treo màu bạc dây xích Đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ Đa đa, ngươi cứu ngươi ba ba Du tiểu mẫn trong mắt lại tràn ra đại tích đại tích nước mắt Nhưng lần này kia nước mắt không phải bởi vì bi thương Mà là mất mà tìm lại may mắn cùng vui sướng Bởi vì lúc trước ăn tiết ăn đến nhi tử tâm ý Phó nham thần vì kỷ niệm lần đầu tiên toàn gia đoàn viên cố ý đem kia tiền su kêu chuyên nghiệp thiết kế sư làm cái khung phiếu lên đương quải sức mang hắn nói đó là Dada đưa cho hắn phúc khí không nghĩ tới hắn còn một lời trúng đích nay cái tiền su thật sự cho hắn chắn đi vết thương trí mạng thành hắn phúc khí phó dũ bảo bảo cũng gặp được kia cái biến hình tiền su nghe được mụ mụ nói ba ba sẽ không chết hắn trong lồng ngực tức khắc dâng lên mừng như điên phảng phất đáng sợ tuyết lở không có đã đến kia một tiếng gọi người run sợ chấn động bất quá chính là kinh chập sấm mùa xuân thủy minh mang đến không phải tuyệt vọng mà là vạn vật sống lại sinh cơ. Thật tốt quá, ba ba không có việc gì, thật tốt quá. Phó du bảo bảo hoan hô chung, vừa rồi bị đòn nghiêm trọng chấn vượng phó nham thần cũng ở du tiểu mận trong lòng ngực chậm rãi mở mắt. Nhìn hỉ cực mà khóc thế tử, cùng với bên cạnh chim nhỏ giống nhau kêu lên vui mừng nhí tử, phó nham thần vươn tay bưng kín ngực chung một thương bộ vị, ánh mắt tử mê mang đến kinh hỉ. Tiểu mẫn, ta không chết. Kinh ngạc cảm thán một câu. Phó nham thần tay nhịn không được nâng lên xoa du tiểu mẫn bị nước mắt ướt nhẹp gương mặt, thanh âm mang theo nghĩ mà sợ. Tiểu mẫn, ngươi vừa rồi như thế nào như vậy ngốc, về sau gặp được nguy hiểm không cần phải sen vào ta, trước bảo hộ chính mình. Bất quá hắn nói âm vừa ra, liền rước lấy du tiểu mẫn mang theo khóc nước nở bất bình. Chính ngươi còn không phải. Vừa rồi hơi kém làm ta sợ muốn chết. Tuy rằng hai bên đều là đoán trách lời nói, nhưng kỳ thật hai người trong lòng đều biết, cái loại này dưới tình huống chân chính yêu nhau người làm không được trơ mắt nhìn đối phương nhận lấy cái chết. Vì thế hai người cho nhau liếc nhau sau, không hẹn mà cùng gắt gào ôm ở đối phương. Tức là đối sống sót sau hai nạn cảm nhớ, cũng là đối với đối phương phấn đấu quên mình cứu giúp cảm động. Phó Dũ bảo bảo thấy ba ba mụ mụ ôm ở bên nhau, nhịn không được vươn đôi tay khoanh lại ba ba mụ mụ cổ, đem đầu dựa vào cha mẹ trên vai, hắn nghiêm túc mà công đạo. Về sau mọi người đều phải bảo vệ hảo tự mình, chúng ta người một nhà nhất định phải khỏe mạnh đoàn đoàn viên viên. Chương 79. Sở hạo thiên nguyên bản cho rằng chính mình đánh chết phó nham thần, bởi vậy bị cảnh sát thương tới tay cánh tay sau mặc dù thân thể truyền đến đau nhức, hắn mặt bộ biểu tình như cũ là biến thái mừng như điên trạng thái. Nhưng mà ở bị cảnh sát soát người lại khảo trụ đôi tay đi ra ngoài thời điểm, hắn lại nghe đến cứu hộ nhân viên tấm tắc kinh ngạc cảm thán. Phó thị tập đoàn phó tổng vận khí thật là hảo a, ta vừa rồi nghe nói hắn chung một thương thẩm nghị cái này khó giải quyết, kết quả ngươi đoán thế nào? kia viên đạn đánh xuyên qua hắn quần áo cuối cùng lại bị một quả tiền su ngăn cản xuống dưới. Vừa rồi hôn mê bất quá chính là ngất. Và, wow, này cũng quá may mắn, nghe nói phó thị tập đoàn thường xuyên cấp hai khu quyên tiền, cấp nghèo khó sinh giúp đỡ, kỳ hạ còn có chữa bệnh quý cứu trợ nghèo khó gia đình, đại khái chuyện tốt làm nhiều ông trời cũng sẽ mở mắt. Sở hạo thiên không dám tin tưởng sau này xem thời điểm, tư nhiên còn nhìn đến phó nham thần cùng thê nhi cùng nhau vừa nói vừa cười đi ra. Chính người đi có thể chứ? Muốn hay không thượng căng a trong chốc lát đi làm toàn thân kiểm tra đi, vạn nhất thương đến nội tạng liền không hảo. Cáng không cần, bất quá ta nghe ngươi, trở về liền làm kiểm tra, làm ngươi yên tâm. Nhìn thấy kẻ thù cùng người yêu nắm tay lôi kéo hải tử đi phía trước đi tốt đẹp hình ảnh, sở hạo thiên chỉ cảm thấy hắn sở làm hết thể đều là như vậy buồn cười lại có thể bi. Trái tim mừng như điên nháy mắt bị phẫn hận không cam lòng thay thế được, sở hạo thiên muốn đoạt quá cảnh sát phần eo một thương tiếp tục làm ác. Nhưng mà hắn một bàn tay bị phó nham thần nghiền nát xương ngón tay, một cái tay khác bị đánh trúng hai một thương căn bản nâng không đứng dậy. Phó nham thần! Ngươi không chết tử tế được! Phó nham thần, ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi! Sở hạo thiên giống như một con tần chết quỷ đói, mặt bộ dữ tợn mà bắt đầu gào giống, bất quá hắn lời nói cũng thực mau trừ khử ở trong đó một cái cảnh sát nhét vào trong miệng hắn rẻ lao. Vừa rồi trong phòng lấy, rốt cuộc như vậy nguy hiểm phạm nhân, ta lo lắng hắn phát cuồng dùng hàm răng cắn người. Ngô ngô ngô. Sở hạo thiên tay không thể động, miệng không thể nói, chỉ có thể lấy song che kín tơ máu con ngươi trong chốc lát trừng liếc mắt một cái cảnh sát, trong chốc lát chiều phó nham thần phương hướng hung tợn phiên trong mắt. Hắn tự cho là như vậy ít nhất có thể kêu phó nham thần lĩnh hội hắn ác ý, nhưng mà phó nham thần lại cố tình chiều hắn hơi hơi mỉm cười, kia ngậm cười ý con ngươi, ở sở hạo thiên trong mắt, thật là chói mắt lại kêu hắn có loại muốn hộp máu xúc động. Cuối cùng, sở hạo thiên bị cảnh sát vô tình mang đi. Vượt ngục. Giết người, chờ đợi hắn Sẽ là so thương nghiệp án kiện càng thêm tàn khốc hình phạt Phó Nham Thần mang theo thê nhi trở lại thành phố B sau Quả thực nghe lời mà đi làm cái toàn thân kiểm tra Kiểm tra kết quả cũng không có trở ngại Bất quá bác sĩ vì để người vắng nhất Vẫn là cấp Phó Nham Thần khai một vòng dược vật điều trị Vẫy cưới cửa hàng cửa hàng trưởng sợ hãi Nghe nói Phó Nham Thần vợ chồng Bình An trở về tin tức Cùng ngày liền tưởng tới cửa nhận lỗi Bất quá sắc trời đã tối chỉ có thể ngày hôm sau mang theo sở hữu trang phục, cũng nhận lỗi, muốn nói phía trước đối phó nham thần đoàn người đó là tôn kính, giờ phút này hận không thể đương liếm cẩu quỷ liếm. Phó nham thần tuy rằng đối với bắt cóc một chuyện lòng còn sợ hãi, nhưng cũng biết có như vậy hacker hỗ trợ, liền tính không phải váy cưới cửa hàng, sở hạo thiên cũng sẽ tìm đúng thời cơ xuống tay, đảo cũng không có khó xử người. du tiểu mẫn cùng phó nham thần thí thành hôn xa cùng lễ phục sau, cửa hàng trưởng mang theo nhân viên cửa hàng rời đi. Phó lao thái thái ngày hôm qua ngủ đến sớm, nhìn thấy váy cưới cửa hàng người đều đi rồi, mới nghi hoặc mà dò hỏi. Tối hôm qua các ngươi không phải đi thi xuyên qua sao, như thế nào cửa hàng trưởng còn tự mình tới cửa, còn có hắn vừa rồi một cái kính mà nói tối hôm qua sự tình thật là xin lỗi, là ngày hôm qua đã xảy ra sự tình gì sao. Phó nham thần nguyên bản tính toán gạt ngãi ngãi, nhưng cảnh sát sáng sớm liền công bố tối hôm qua vượt ngục sở mộ bắt cóc dù mộ sau bị cảnh sát bắt được, con tin không có bị thương. Phó Nham Thần biết nhà mình mãi mãi thường xuyên lên mạng, hán tưởng, cùng với gật nàng, không bằng chính mình nói. Vì thế Phó Nham Thần châm chức một phen đơn giản giải thích. Ngày hôm qua cái kia ở công trường nháo sự sở hạo thiên vượt ngục sau vì trả thù ta bắt Tiểu Mẫn, bất quá cảnh sát nhanh chóng bắt được hắn, Tiểu Mẫn cũng không thu đến thương tổn. Cái gì? Phó Lao Thái Thái nghe nói du Tiểu Mẫn bị trảo, quả nhiên dọa tới rồi. Nàng vội vàng kéo qua du Tiểu Mẫn trên dưới xem xét, thấy nàng trên cổ tay thật sự còn có vệt đỏ lập tức đau lòng mà không được. Tiểu mẫn, tay còn có đau hay không? Về sau ra cửa nhiều mang mấy cái bảo toàn, bằng không mãi mãi không yên tâm. Áo nha này sở hạo thiên thật là thiên giết, cư nhiên làm ra như vậy phát rồ sự tình, hắn ngồi tù rõ ràng chính là tự làm bậy. Thân thân A, ngươi nhất định phải mướn cái nhất lợi hại luật sư, làm hắn đã chịu ứng có trừng phạt, tử hình tốt nhất. Tiểu mẫn ngươi thượng quá dược không? Mãi mãi kia có tốt nhất ngoại thương dược, ngươi cùng ta tới, ta giúp ngươi đổ du tiểu mẫn thủ đoạn kỳ thật không trở ngại liền ra cũng chưa phá bất quá kia đều là mãi mãi một mảnh tâm ý cho nên nàng gật gật đầu đi theo phó lao thái thái liền lên lầu trong phòng khách tức khắc chỉ còn lại có thứ bảy không khóa phó dũ bảo bảo cùng với phó nham thần ban đầu náo nhiệt bỗng nhiên bị yên tĩnh thay thế được phó dũ bảo bảo nội tâm bỗng nhiên liền sinh ra chút khẳng trường phảng phất thứ gì bị hắn quên nhưng luôn là kêu hắn có chút bất an ba ba ta đi xem mụ mụ phó dũ bảo bảo quay đầu tới gặp đến phó nham thần thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm hắn xem ánh mắt kia đen tối không rõ phảng phất có thiên ngôn vạn ngữ bộ dáng trong đầu linh quang chật lóe bỗng nhiên liền nhớ tới hắn bất an nguyên nhân hắn hắn hắn tối hôm qua dùng máy tính truy tung mụ mụ sự tình còn không có cùng ba ba giải thích rõ ràng a muốn nói như thế nào lựa ba ba ba năm trước đây cái kia cùng hắn đối chiến người thực tế là hắn sư phụ nhưng hắn vẫn luôn cùng mụ mụ sinh hoạt ba ba hoài nghi nói vạn nhất hỏi mụ mụ Nói không chừng liền mụ mụ đều biết hắn không thích hợp sự tình. Nhưng nếu trực tiếp đối ba ba thừa nhận người nọ là hắn, thành thật công đạo chính mình thân phận, ba ba có thể hay không đem hắn đưa viện nghiên cứu. Rốt cuộc hắn cùng ba ba thân tình mới bắt đầu không mấy tháng, phó dũ bảo bảo cũng không dám bảo đảm ba ba đã biết có thể hay không tiếp thu như vậy sự thật. Ồ. Ở dối giam chung, phó dũ bảo bảo cuối cùng ở cầu sinh dục dưới tác dụng lựa chọn trốn tránh. Đáng tiếc phó nham thần chưa cho hắn cơ hội ở Phó Dũ Bảo Bảo chân ngắn nhỏ bắt đầu chiều thang lầu chạy khoảnh khắc, Phó Nham Thần ngón tay một câu Phó Dũ Bảo Bảo đã bị lôi kéo trụ sau cổ áo bước cho đi tới không được nửa bước cùng ta đi thư phòng trốn là trốn không thoát Phó Dũ Bảo Bảo chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo Ba Ba lên lầu ở Phó Nham Thần phía sau nhìn Ba Ba cao lớn lạnh lùng thân ảnh Phó Dũ Bảo Bảo tưởng nếu không trong chốc lát tới điểm khổ nhục kế bán bán thảm hắn lớn lên giống mụ mụ Ba Ba lại siêu cấp ái mụ mụ nhìn đến thu nhỏ lại bản mụ mụ ở trước mặt hắn đáng thương vô cùng nói có lẽ ba ba liền không thể nhận tâm cùng cụt phía sau môn bị đóng lại lại thượng khóa phó dũ bảo bảo tâm cũng đi theo bị nhắc tới đặc biệt phía dưới tựa hồ có một nồi nhiệt du chính mạo nhiệt khí chỉ đợi hắn công đạo xong liền phải dầu chiên vậy ngươi nói chính mình là dịch sự ngươi không có gì muốn nói sao phó nham thần thanh lãnh thanh âm vang lên ở phó dũ bảo bảo đỉnh đầu tựa một phen lợi kiếm thẳng đánh hắn mệnh môn ba ba ta không phải cố ý muốn gạt ngài thật sự là chuyện này vượt quá người bình thường lý giải năng lực ta sợ ngài tiếp thu không được nói nói cụ thể sao lại thế này phó nham thần thanh em nghe không ra hỉ nộ nhưng tuyệt đối không phải ngày thường đối phó dụ bảo bảo yêu thương đến cực điểm bộ dáng phó dụ bảo bảo run như cây sấy nhấp nhấp miệng nhỏ sau thấp hèn hắn đầu nhỏ bắt đầu giải thích kỳ thật ta là trọng sinh cũng không thể tính trọng sinh có lẽ tính thai xuyên phó dụ bảo bảo nói xong câu đầu tiên liền lặng lẽ ngẩng đầu chiều phó nham thần ngắm đi thấy hắn ngồi ở trên sofa đôi mắt không hề chớp mắt chiều hắn xem, hắn lại chạy nhanh, tối đầu tới. Chính là ta nguyên bản là một cái kêu du tiểu mẫn nữ nhân cùng sở hạo thiên sinh ra hài tử, ngay lúc đó trong thế giới, ba ba không yêu mụ mụ, mụ mụ tinh thần ra chút vấn đề, luôn là đánh ta. Sau lại ta ngoài ý muốn nhập môn hacker kỹ thuật sau gặp sư phụ, là sư phụ dạy ta học xong đứng đầu hacker kỹ thuật. Sau lại ta ngoài ý muốn tử vong, không nghĩ tới sẽ trọng sinh ở mụ mụ trong bụng mụ mụ không phải phía trước mụ mụ. Lại còn có giúp ta thay đổi cái ba ba. Thế giới này mụ mụ cùng ba ba đều hảo hảo. Ta sợ nói ra lời nói thật ba ba mụ mụ sẽ không thích ta, cho nên vẫn luôn gạt chưa nói. Phó vũ bảo bảo nói nơi này, vươn ra ngón tay thật cẩn thận điểm điểm. Kỳ thật ta đời trước sư phụ chính là ba ba ngài, lúc ấy ta thấy đến quen thuộc thao tác trong lòng một cái kích động liền truy tung qua đi. Nguyên bản cho rằng ngài là sư phụ ta đồ đệ, không nghĩ tới là 8 năm trước sư phụ. Ta lại không thể nói thẳng, liền cùng ngài đã bái cầm. Thẳng thắn xong, phó rũ bảo bảo nghĩ đến chính mình đã từng treo lên đánh ba ba sự tình, lại cầu sinh dục cực cường mà bổ sung. Ta không tưởng chiếm ba ba tiện nghi, ngài xem ta cũng chưa làm ngài kêu ta đại ca, vẫn luôn lấy tiểu đệ tự xưng. Phó rũ bảo bảo nói xong, cảm thấy không có gì nhưng công đạo, vì thế nhào lên trước ôm lấy phó nham thần đùi, trong mắt lộ ra đáng thương vô cùng biểu tình, trong miệng khóc hô. Ba ba, ngài đã biết chân tướng cũng không cần không thích ta. Càng không cần nói cho mụ mụ được không? Ba ba ngài có thể đánh ta, cũng có thể mang ta, chính là đừng làm ta rời đi hoặc là đem ta đưa đến viện nghiên cứu. Ô ô! Phó Dũ bảo bảo trong đầu tưởng tượng một chút bơ vơ không nơi nương tựa bị người cắm đầy ống nghiệm rút máu đáng sợ cảnh tượng. Một đôi mắt tí tách liền bắt đầu rớt hạt đậu vàng, thân thể cũng không tự chủ được mà bắt đầu phát run. Bất quá hắn nước mắt lập tức đã bị khăn giấy hủy diệt, tiểu thân mình cũng bị phó nham thần một phen ôm vào trong ngực. Yên tâm đi, ba ba sẽ không theo mụ mụ nói, càng sẽ không đem người tiến đi thật vậy chăng phó du bảo bảo đống nhiên nghe được ba ba ôn nhu xuống dưới thanh âm trong lúc nhất thời sợ chính mình ảo giác không khỏi truy vấn thật sự ngươi cả đời đều là ba ba hảo nhi tử ba ba không trách ngươi thực tế phó nham thần vì du tiểu mẫn đỡ đạn hôn mê kia đoạn thời gian hắn trong đầu liền xuất hiện rất nhiều hình ảnh hình ảnh hắn cả đời không có kết hôn tiễn đi mãi mãi sau một người lẻ loi hưu quạnh giống như không có cảm tình kiếm tiền máy móc hình ảnh sở hạo thiên đối du tiểu mẫn cũng không có trách nhiệm tôi chính là du thi diêu cái kia ác độc nữ nhân. hơn nữa hắn trong lòng cơ khổ nhảm chán thời điểm, ngẫu nhiên gian còn ở trên mạng thu cái tiểu đồ đệ, chỉ là hắn sau lại vài lần liên hệ tiểu đồ đệ không có kết quả, nhìn không được tra xét tình huống của hắn lại phát hiện tiểu đồ đệ ngoài ý muốn tử vong. hơn nữa hắn rõ ràng ở trước mặt hắn biểu hiện đến đều là rộng rãi hoa bác, hiện thực lại quá đến phi thường khổ. phó nam thần ở không dò hỏi nhi tử thời điểm, mơ hồ đã biết trận tướng, nhưng sự thật từ nhi tử trong miệng nói ra. Hắn mới dám xác định, chính mình làm không phải mộng, mà là một cái cùng loại với song song thế giới tương lai. Bất quá nguyên bản hắn có nghi hoặc vì cái gì trước hơn 20 năm sinh hoạt cùng thế giới kia vô khác biệt, sau lại phát triển lại kém cách xa vạn dặm, thẳng đến hắn nghe Nhi Tử nói mụ mụ không phải phía trước mụ mụ, lại còn có giúp ta thay đổi cái ba ba. Nếu không có Nhi Tử trọng sinh việc này, Phó Nham Thần Đại Khái sẽ lý giải thành mụ mụ nàng biến hảo, không hề tinh thần thất thường. Nhưng giờ phút này Phó Nham Thần lại xác nhận, Du tiểu mẫn mới là thay đổi thế giới quý đạo biên số Bởi vì nàng đã đến Phó rũ bảo bảo có một cái ấm áp gia đình Mà hắn Không có mất đi mãi mãi Còn đạt được một phần chân quý tình yêu Chương 80 Ba ba Cảm ơn ngài nguyện ý tha thứ ta Phó rũ bảo bảo không nghĩ tới ba ba yêu hắn So với chính mình tưởng tượng nhiều hết mức Nhiều đến liền như vậy Không thể tưởng tượng sự tình đều có thể tiếp thu Còn đáp ứng hắn bảo thủ bí mật Trong lúc nhất thời trong mắt nước mắt lại lần nữa tràn mi mà ra Bất quá so với phía trước tuyệt vọng, lúc này này nước mắt bên trong, liền tất cả đều là hạnh phúc cùng cảm động. Ba ba còn muốn cảm ơn ngươi mang đến phúc khí cứu ba ba tánh mạng đâu? Ngươi tuy rằng gạt ta, nhưng về tình cảm có thể tha thứ, lại nói ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần trợ giúp ba ba. Ba ba phía trước tưởng cảm tạ ngươi đều tìm không thấy ngươi, hiện giờ nhưng tính biết thân phận của ngươi, đêm nay thỉnh ngươi ăn bữa tiệc lớn thế nào. Kia đều là ba ba ngươi trước kia dạy cho ta chi thức, ta giúp ngươi cũng là thiên kinh địa nghĩa lạc. Khoe mắt nước mắt lại bị ba ba ôn nhu mà trà lau sạch sẽ, phó dũ bảo bảo rốt cuộc nghẹn lại nước mắt. Kêu bữa tiệc lớn còn ăn không ăn. Phó nham thần nhìn đến nhi tử khóc đỏ thỏ con giống nhau đôi mắt, sờ hắn mềm mại đầu tóc, đầu hắn nói chuyện. Ăn. Đại khái là đời trước luôn là ăn không đủ no, nay một đời phó dũ bảo bảo đối ăn không hề sức chống cự. Chúng ta đây xuống lầu đi, mụ mụ ngươi trong chốc lát xuống lầu nhìn không tới chúng ta nên sốt ruột. Ấn Ấn. Hai tử cảm xúc luôn luôn tới nhanh đi cũng nhanh. Phó Dũ Bảo Bảo ra thư phòng gian thời điểm, dưới chân nhảy nhót trên mặt cũng đã dơ lên vui vẻ tươi cười. Bất quá hắn sưng đỏ hốc mắt, rốt cuộc không thể gạt được du tiểu mẫn đôi mắt. Da Da ngươi vừa rồi khóc. Phó Dũ Bảo Bảo lớn lên chút sau, tuy rằng còn có trẻ nhỏ bản năng quay phá, trừ bỏ đặc biệt đại cảm xúc dao động, rất ít sẽ khóc nhẹ. Lúc này đôi mắt khóc hồng bị mụ mụ chào bao, hắn còn rất ngượng ngùng. Bất quá hắn đều còn không có giải thích, ba ba đã giúp hắn tìm được rồi lấy cớ. Vừa rồi đa đa nhìn thấy ta dán thuốc trị thương, đại khái là nghĩ tới khi đó mạo hiểm, trong lúc nhất thời nhịn không được mới khóc. Tuy rằng nói dối không tốt lắm, nhưng đa đa biết có đôi khi đại nhân cũng sẽ nói thiện ý nói dối, ba ba cũng là vì bảo hộ hắn làm mụ mụ an tâm, cho nên phó nham thần nói xong, hắn dùng sức gật gật đầu. 6 ngày thời gian thực mau qua đi. Phó nham thần nội thương vốn dĩ liền không nghiêm trọng, cho nên cũng không ảnh hưởng đến hắn cùng du tiểu mận hôn lễ. Ngày này, xuân về hoa nở. Gió nhẹ cuốn mùa xuân hơi ấm thổi quét quá lớn mà, cấp thành thị mang đến một mảnh tân lục. Ba ba, chúng ta mau xuất phát đi, mụ mụ nhất định đã đang đợi chúng ta. Tuy rằng hai người đã có hài tử, nhưng dựa theo tập tục, du tiểu mẫn hôn lễ trước một ngày vẫn là về tới chính mình trong nhà ngủ. Bất quá có trương tiêu tuệ bồi, lộc miểu miểu sợ du tiểu mẫn hôn trước khẩn trương còn cố ý đi nàng nơi đó làm bạn, chính đống ngoại phó nham thần an bài bảo toàn nhân viên cũng tùy thời đợi mệnh, cho nên phó nham thần cũng không có thực lo lắng. Đi thôi. Làm nam hải tử tiểu hoa đồng, phó Dũ bảo bảo đi theo tân lang ba ba, muốn đi theo ba ba cùng đi tiếp mụ mụ. Dọc theo đường đi, hắn đều kích động cực kỳ. Đại ca, ta này vẫn là lần đầu tiên đương tiểu hoa đồng đâu. Trước kia ta thân thích kết hôn bọn họ ghét bỏ ta béo đều không muốn kêu ta đương hoa đồng. Vẫn là đại ca giảng nghĩa khí. Cùng phó Dũ bảo bảo đồng dạng kích động chính là tống Diệu phong tiểu bằng hưu. Kia đương nhiên. Tuy rằng là bởi vì nguyệt nguyệt cùng nghiên nghiên đều muốn làm nữ hoa Đồng vì thấu thành đôi số mới kêu tống diệu phong tiểu bằng hưu nhưng ít ra phó dũ bảo bảo trước tiên nghĩ tới hắn cho nên phó dũ bảo bảo trả lời đến một chút không coi cho dạ vô vô bộ ngực một bộ anh em tốt bộ dáng tống diệu phong học kỳ này ở phó dũ bảo bảo đốc xúc hạ đã thoáng khống chế môn ăn cũng tăng mạnh rèn luyện tư Từ đã từng mập mạp biến thành thịt đô đô đáng yêu béo phó dũ bảo bảo càng là trời sinh phấn điêu ngọc trác tinh xảo nhuyễn manh vì thế người quay phim màn ảnh trừ bỏ chụp tân lang còn thường thường điều chỉnh tiêu điểm này một đôi tiểu khả ái hai người tính trẻ con đồng ngôn đồng ngữ quả thực manh phiên người quay phim mặt hoa wow, tiểu mẫn ngươi thật là ta đã thấy đẹp nhất tân lương lộc miểu miểu tuy rằng chính mình chính là cái đại mỹ nữ nhưng nhìn thấy du tiểu mẫn xuyên tú hòa phục bộ dáng làm nhan cẩu một quả nàng vẫn là nhịn không được kinh ngạc cảm thán ra tiếng du tiểu mẫn nguyên bản liền nhan giá trị tại tuyến ngày thường trang điểm nhẹ lỏa trang thời điểm cũng đã đủ tú mỹ đẹp Nhưng mặc vào màu đỏ áo cưới sau, chính hồng áo cưới sấn đến nàng một khuôn mặt tiểu diễm ức ác, trong phòng trang trí hoa hồng đỏ cũng chưa nàng điệt lệ mê người. Thích thích thích. Ngoài cửa sổ chiêng chống tiếng vang lên không lâu, du tiểu mẫn nhà ở ngoài cửa liền vang lên tiếng đập cửa. Tiêu toa, ngươi lấp kín cửa, nhớ rõ nhiều muốn mấy cái bao lỉ xì a. Lộc miểu miểu là cái có kết hôn kinh nghiệm, ở Tân Lang còn không có tiến vào phía trước, liền đem du tiểu mẫn một con màu đỏ tú dày dấu ở tạ tạ mì ôm dưới gối. Một khác chỉ tắt dấu ở du tiểu mận váy cưới hạ. Mặt khác, nàng còn chuẩn bị vài cái vấn đề tính toán thí nghiệm tân lang đối tân nương hiểu biết quan tâm. Miều miều tỉ, ta đổ không được, ngươi nhìn ta trong tay bao lì xì đều bắt không được. Không có việc gì, cho đi đi, ta đã tàng hảo. Tiêu toa đổ chính là nhà ở đạo thứ nhất nhóm, bởi vì phó nham thần hào khí, dùng bao lì xì thế công thành công đột phá. Bất quá lộc miều miều có tin tưởng, phó nham thần ở nàng trong tay tưởng cưới đến tân nương không dễ dàng như vậy muốn cưới chúng ta tiểu mẫn tân lang trả lời trước ta trong tay mấy vấn đề đủ tư cách mới có thể vào cửa nga lộc miểu miểu tiếng nói đề đến cao ngoài cửa người đều nghe được phó nham thần minh bạch đây là kết hôn nhất định phải đi qua chi lộ lấy nối đại trục tỷ hợp đồng thái độ nghiêm túc nói thỉnh ra đề mục lộc miểu miểu cảm thấy giờ phút này chính mình chính là toàn thế giới lợi hại nhất quyền uy ở phỏng vấn giá trị con người mấy trăm tỷ tổng tài trong lòng đã khẩn trương lại kích động mới nói ra mười loại đối tân nương ái sưng Phó nham thần ngày thường đối du tiểu mẫn xưng hô liền như vậy vài loại. Nhưng hắn tuy rằng không kêu lên mặt khác, nhưng cũng biết ái xưng hàng nghĩa. Tuy rằng trước mặt mọi người kêu du tiểu mẫn ái xưng sẽ có chút ngượng ngùng, bất quá này kỳ thật cũng là một cái đối du tiểu mẫn biểu đạt tình yêu cơ hội tốt. Vì thế phó nham thần ấp ủ một chút trong miệng từ ngữ liền bắt đầu ra bên ngoài nhảy. Lão bà, bà bối, tức phụ, cục cưng, thân ái, nương tử, ngoan ngoãn, tiểu mẫn, hài tử mẹ nó, đạt lình. Khi phó nham thần còn sẽ các quốc gia nôn ngự đối thê tử nít nảm, nhưng hắn lại vội vàng đem du tiểu mẫn cưới về nhà, cho nên trả lời 10 cái sau cảm thấy mặt khác gái xưng về sau có cơ hội lại đối ái nhân biểu đặc hảo. Lộc miểu miểu đối vấn đề này vẫn là có chừng mực, đã cấp tân lang thiết trí cửa ải khó khăn, cũng sẽ không khó đến làm người trốn bước. Rốt cuộc ở lộc miểu miểu xem ra, cản thân mục đích thực tế là xúc tiến hai bên cảm tình, mà không phải chân chính làm khó dễ. Cho nên nghe được phó nham thần xông qua cửa thứ nhất nàng lại ngay sau đó nói thập toàn thập mỹ sau khi trả lời thỉnh tân lang lại nói ra chín cái đường ái tự thành ngữ tuy rằng đường ái tự thành ngữ có rất nhiều nhưng kết hôn nhật tử khẳng định đến là không khí vui mừng thành ngữ cũng may phó nham thần học thức còn tính nguyên bác như vậy vấn đề với hắn mà nói chỉ là tiểu nhi khoa cho nên hắn chỉ là hơi suy tư liền bắt đầu trả lời yêu thích không buông tay nói chuyện yêu đương yêu ai yêu cả đường đi yêu ghét rõ ràng giữ mình trong sạch tương thân tương ái Nam nữ hoan ái, yêu như chân bảo, sở sở đáng yêu. Ta trả lời xong rồi, thỉnh ra đệ tâm đề. Lộc miểu miểu cảm thấy phó nham thần này hồi đắp tốc độ có chút mau nàng nguyên bản còn tưởng nói tân lang trả lời không ra có thể xin giúp đỡ nhóm phù rể. Đến miệng nói không phải sử dụng đến, nhưng lộc miểu miểu cảm thấy du tiểu mẫn đọc đủ thứ thi thư, phó nham thần xem ra cũng không phải cái chỉ biết làm buôn bán, trong bụng phòng chừng rất có liêu. Phu thê hàng ngày giao lưu khẳng định là không gì chướng ngại. Đặc biệt phó nham thần này suốt ruột trả lời bộ dáng, rõ ràng tưởng cưới du tiểu mẫn tâm phi thường đội vàng, cũng là hắn đối du tiểu mẫn để ý biểu hiện. Cho nên lộc miểu miểu sảng khoái mà cấp ra cái thứ ba khảo nghiệm. Thỉnh Tân Lang tại chỗ làm 27 cái hít đất, ái thê tử khảo nghiệm phải hảo hảo biểu hiện a Ân, thực tế cũng coi như là khảo nghiệm hạ Tân Lang thể năng, nếu quá nhược cây nói, hôn sau hạnh phúc sẽ đại suy giảm đi. Lộc miểu miểu âm thầm gật gật đầu. Cảm thấy nàng cái này phụ dâu ra để mục thật là gãi đúng chỗ ngứa. Đương nhiên càng nhiều khảo nghiệm còn cần du tiểu mẫn tự mình dùng quãng đời còn lại đi khảo giáo. Nàng này chỉ có thể đương tung ra gạch. Miểu miểu tỷ phó nham thần hắn đã hoàn thành. ân Nhanh như vậy sao? Lộc miểu miểu cúi đầu xem một cái di động, phát hiện phó nham thần người này làm 27 cái hít đất cư nhiên chỉ tốn một phút không đến. Trận mắt há hốc mồm một giây đồng hồ sau, lộc miểu miểu quay đầu lại chiều du tiểu mẫn bất đắc dĩ mà hô nhỏ. Tiểu Mẫn, ta cũng ngăn không được Phó Nham Thần tưởng cưới ngươi tâm, ta muốn mở cửa lạp. Làm chướng ngại vật, lộc miểu miểu bị vọt vào tới nhóm phù rể dùng giải lụa rực dỡ phun thành cầu vòng sắc mạ gì sơ. bất quá nhìn thấy Phó Nham Thần cùng Du Tiểu Mẫn cầm tay, khóe miệng nàng nhưng vẫn dị cười. Thật tốt. Nàng cơ hữu rốt cuộc tìm được rồi thuộc về chính mình hạnh phúc. Tiểu Mẫn, ta yêu ngươi. Xin hỏi ngươi nguyện ý cùng ta bạch đầu giai lão vượt qua quãng đời còn lại sao? Phó Nham Thần đã hướng Du Tiểu Mẫn cầu quá một lần hôn. Nhưng tại đây ca mê ra hạ, ở mọi người chúc phúc trong ánh mắt, lại lần nữa đối ái nhân quỷ một gối xuống đất, hắn vẫn là nhịn không được kích động thần trương. Bất quá đã cùng phó nham thần trải qua quá sinh tử du tiểu mẫn, giờ phút này suy xét không có lúc ấy nhiều như vậy. Nàng gần nhìn chăm chú vào phó nham thần nghiêm túc đôi mắt, liền lập tức gật đầu đáp ứng rồi Rốt cuộc, đây là cái liền sinh mệnh đều nguyện ý vì nàng trả giá nam nhân, hắn đôi chính mình thiệt tình đã không cần lại hoài nghi. Hôn một cái. Hôn một cái. Bạn lang phú dâu cùng với tiểu hoa đồng đều cùng nhau ồn ào lên phó nham thần ở mọi người suối dục hạ vì hoàn thành cả mạ giạc hạ tốt đẹp hôn lễ hồi ức càng vì nếm thử hôm nay mị phiên du tiểu mẫn ngôi hắn túi xuống thân mình nhẹ nhàng ở ái nhân trên môi lạc hạ cực nóng con giấu nay một hôn không thâm lại bao hàm hắn đối du tiểu mẫn quý trọng cùng yêu say đám hai người chi gian vô hình phát ra ngọt ngào hơi thở tràn ngập ở màn ảnh hạ xứng với hai bên tinh xảo tuyệt mỹ dung nhan tuy là nhiếp ảnh gia chủ quán tân lang tân lương đều không khỏi sinh ra một loại thần tiên tình yêu cảm thán. Tiểu mẫn, chúng ta đi. Phó nham thần hôn môi song du tiểu mẫn, liền tính toán đem người mang đi, bất quá túi đầu lại phát hiện du tiểu mẫn hôn giày còn không có xuyên. Đây là cuối cùng một quan lạc, thân lang cố lên, tìm hôn giày, cũng không tính một kiện việc khó. Phó nham thần bắt đầu hành động lên thời điểm, vẫn luôn không giúp đỡ được gì nhóm phủ rể cũng bắt đầu động tác. Nhiều người nhặt tuổi thì lửa to, chỉ nửa phút, Phó nham thần liền ở nhóm phù rể hiệp trợ hạ tìm được rồi vẫn luôn dày thề. Thần ca, mặt khác một con còn không có tin tức. Đoàn người lại hỗ trợ tìm xem. Phó nham thần nguyên bản cho rằng này cuối cùng một quan là siêu khó chạm kiểm soát, nhưng hắn chính không có manh mối hết sức, lại phát hiện du tiểu Mẫn chính chiều hắn để ánh mắt. Phó nham thần hiểu ngầm đến du tiểu Mẫn ý tư sau, thực mau liền ở du tiểu Mẫn làn váy hạ sờ đến kia dư lại dày. Cấp du tiểu Mẫn mặc vào hôn dày thời điểm phó nham thần khỏe miệng ý cười áp đều áp không xuống dưới đây là tình yêu bộ dáng a hắn hướng tới đối diện nỗ lực thời điểm nguyên bản cho rằng một bên khác như vậy xa xôi nhưng một khi kia đầu người bắt đầu cùng nhau lao tới tình yêu lại xa xôi khoảng cách đều có thể nháy mắt ngắn lại thành một chút hắn ái du tiểu mẫn du tiểu mẫn cũng ái hắn thật tốt chương tám mươi phiên ngoại kết thúc tám mươi hai tám mươi chín phó nham thần tìm được rồi du tiểu mẫn dày sau liền đem người tiếp trở về nhà cũ Ở từng đợt pháo cùng chiêng trống trong tiếng, Du Tiểu Mẫn bị phó nham thần ôm vượt chậu than, ngồi ở cửa ghế thái sư, cùng phó nham thần mặt đối mặt. Ở xe thượng thời điểm, Du Tiểu Mẫn mặt đã bị đắp lên đầu xa, còn bị công đạo một đường không thể nói chuyện. Du Tiểu Mẫn tuy rằng viết quá hôn lễ, nhưng thực tế cũng không rõ ràng cụ thể lưu trình, cho nên bà muốn như thế nào công đạo, nàng liền như thế nào làm. Xuyên thấu qua khăn bơn đỏ, Du Tiểu Mẫn chỉ có thể nhìn đến phó nham thần màu đỏ tân lang trang cùng màu đen dày. Bất quá chỉ cần xác nhận phó nham thần ở, nhìn không thấy những người khác, giống như cũng không như vậy khẩn trương. Bạn lang phù dâu mời theo ta đi lầu hai nhà ăn uống hỉ trà. Không thể lưu tại nơi này sao, ta muốn nhìn ngư ngư bái thiên địa A. Xa hơn một chút một chút địa phương, vang lên lộc miểu miểu lưu luyến không rời nói âm. Ở từng đợt vui chơi trong tiếng, nàng ngẫu nhiên còn có thể nghe thấy nhi tử cùng mấy cái tiểu bằng hưu dữ dít. Tới, tân lương thỉnh uống đường trà, uống xong này ly đường trà A. Hôn sau sinh hoạt khẳng định là một cái ngọt ngọt ngào ngào. Theo bà mối tràn ngập vui mừng thanh âm vang lên, nước trà cô nương liền đem một chén nước đường hướng du tiểu mẫn bên miệng đưa. Uống xong nước đường, ở bà mối không khí vui mừng trong lời nói, du tiểu mẫn lại ăn tới rồi gạo nếp làm sủi cảo, chẳng qua là sinh. Tình tiết này nàng chính mình viết tiểu thuyết thời điểm liền viết đến quá. Quả nhiên, nước trà cô nương cầm một cái không chén tiếp ở miệng nàng biên, làm nàng đem trong miệng sinh sủi cảo nhổ ra. Mà bà mối thanh âm mang theo hướng dẫn cùng chế nhạo. "Thân dung tử, như thế nào đem sủi cảo nổ ra a?" Giống như đã từng quen biết cảnh tượng phát sinh ở trên người mình, Du Tiểu Mẫn tức khắc cảm thấy trên mặt một trận nóng rát, hoấy ngượng ngùng. Bất quá nhân ra hỏi, nàng cũng chỉ có thể làm từng bước mà tiếp. "Sủi cảo là sinh." Những lời này quả nhiên chính là bà mối chờ mong tốt nhất đáp án, vì thế Du Tiểu Mẫn bên thai bà mối thanh âm càng thêm kích động. "Không thể nào, muốn hay không lại nếm một cái?" Du Tiểu Mẫn tưởng Nếu nàng gật đầu, phỏng chừng ăn hai cái bà mối liền phải nói nàng sẽ sinh hai cái. Ai, này kịch bản nàng quá quen thuộc. Vì thế nàng lắc đầu, quyết định buông tha chính mình vị giác. Dù sao nàng khó có thể thụ thai chuyện này, phó nham thần cùng phó lao thái thái đều đã biết. Nhưng bà mối không hổ là bà mối, mặc dù nàng chỉ ăn một cái sủi cảo, từ bà mối trong miệng cũng có thể nhảy ra tân đa dạng tới. Sinh sủi cảo, sinh con cưng. Xem ra tân nương kế tiếp còn sẽ mừng đến một cái con cưng à. Du Tiểu Mẫn. Hảo đi, bác sĩ bất quá nói nàng khó có thể thụ thai, nhưng lần trước phó nham thần còn một kích tức chung đâu, nàng xác thật cũng không thể ngắt lời nói chính mình sẽ không lại có. Thuận theo tự nhiên đi. Kế tiếp chính là bái thiên địa, bởi vì bên cạnh có nước trà cô nương hỗ trợ đỡ, lùa đỏ bố phía dưới còn có thể nhìn đến chút mặt đất, cho nên tiến hành còn tính thuận lợi. Nhất bái thiên địa. Nhị bái cao đường. Phu thê đối bái. Kỳ thật Du Tiểu Mẫn tra được tư liệu xem. Cổ đại bái thiên địa cơ bản đều là buổi chiều tiến hành, như vậy Phu Thê đối bái sau thuận lý thành chương chính là đưa vào động phòng. Bất quá nàng cùng Phó Nham Thần hôn lễ, xem như Trung Quốc và phương tây kết hợp, cho nên Phu Thê đối bái hoàn thành sau, Phó Nham Thần nắm nàng trong tay lụa đỏ, đem nàng đưa tới nhà cũ hôn phòng, xốc lên khăn voan liền tính là hoàn thành một bộ chính tự. Hơn nữa nàng cũng không cần lưu tại phòng chờ Tân Lang, trực tiếp đi theo Phó Nham Thần xuống lầu ăn cơm trưa. Sau giờ ngọ tế bái tổ tiên hơi làm nghỉ ngơi sau. Du Tiểu Mẫn thay kiểu tây váy cưới đi theo phó nham thần đi trước lộ thiên hôn lễ. Hành trình có chút mãn, bất quá bị kết hôn vui sướng bao phủ, Du Tiểu Mẫn đảo cũng không cảm thấy mệt. Chỉ là ở lộ thiên hôn lễ trên đường, thoáng gặp chút không thoải mái. Phóng chúng ta đi vào, ta chính là tân nương thân sinh phụ thân. Tiểu Mẫn, ta là mụ mụ ngươi a, ngươi như thế nào cũng chưa cho chúng ta thư mời đâu. Du Tiểu Mẫn cùng phó nham thần mới vừa tới lộ thiên hôn lễ nơi nàng liền nghe thấy giao lộ chỗ truyền đến du ra vợ chồng không thuận theo không bông tha thanh âm nguyên bản nàng nghĩ này hai người cùng chính mình hiện tại đã đoạn tuyệt quan hệ tính toán làm lơ làm bảo an xử lý kết quả du phu nhân ánh mắt quá tiêm một chút liền thấy được thân ảnh của nàng cũng chiều nàng vây quanh lại đây thấy du tiểu mẫn nhíu mày phó nham thần trước tiên liền chắn kia đối phu thê trước mặt a là con rể a ngài hảo ta là tiểu mẫn thân sinh phụ thân du cần sơn chúng ta tiểu mẫn cùng trong nhà có chút hiểu lầm rời nhà trốn đi sau còn hành động theo cảm tình cùng chúng ta đoạn tuyệt quan hệ. Nhưng thân sinh cha mẹ đó là huyết mạch tương liên thân tình, sao có thể nói đoạn liền đoạn đâu. Du Cẩn Sơn nói thời điểm, Du Phu Nhân cũng chất đầy ý cười. Chính là, người một nhà nào có cái gì cách đêm thủ, lúc trước chúng ta hiểu lầm Tiểu Mẫn, lần này là thành tâm phương hướng Tiểu Mẫn xin lỗi. Nữ nhi hôn lễ, không có không mời cha mẹ đạo lý. Ở đây đều là khách cửa, không phải mỗi người đều rõ ràng Du Tiểu Mẫn cùng Du ra người ăn Tết. Nghe thế hai người lời nói, sôi nổi khe khẽ nói nhỏ. Này hai người là ai a? bọn họ tự xưng là tân nương cha mẹ. Không có khả năng đi, tân nương tử chẳng lẽ phản thượng cao chi quên mất chính mình áo cơm cha mẹ sao. Ta nhìn đến trong tin tức nói có chút nữ hài tử ghét bỏ chính mình nông thôn cha mẹ, ở hôn lễ thượng xưng tới cửa tìm người cha mẹ là khất cái đâu. Nhưng kia hai người thoạt nhìn không giống như là nông thôn ra tới, ta như thế nào cảm thấy giống như thoáng có chút quen mắt du tiểu mẫn nghe được khách khứa ngôn ngữ ngẫu nhiên truyền ra nói mấy câu ngữ liền biết có chút người đã bắt đầu hiểu lầm thực tế nàng chính mình là không thèm để ý này đó ngôn luận nhưng hiện tại nàng là phó nham thần tân lương nàng sợ chính mình cấp phó nham thần mất mặt nhưng du ra cha mẹ lại xác thật ghê tởm người nàng cũng không phải nguyên nữ xứng khát vọng được đến cha mẹ yêu thương cho nên thật sự không nghĩ tại đây nhận hồi này đối cha mẹ rốt cuộc từ này hai người ngôn ngữ du tiểu mẫn căn bản nghe không ra bọn họ đối nữ nhi hối hận Ngược lại luôn mồm là nữ nhi tùy hứng mới đưa đến quan hệ tua nhỏ dường như. Đặc biệt bọn họ nói là tới xin lỗi, ánh mắt lại thời thời khắc khắc dính ở phó nham thần trên người. Không cần đoán liền biết, xin lỗi tham gia nữ nhi hôn lễ đều là bọn họ lấy cớ. Lần này này hai người căn bản chính là ý của tuy ông không phải ở rượu, mà là tới tìm phó nham thần leo lên quan hệ. Du tiểu muẫn giam khẳng định, nếu nàng hôm nay gả chính là một cái bình thường làm công người, này đối cha mẹ tuyệt đối sẽ không xuất hiện nói ra cái gì muốn xin lỗi nói. Du Tiểu Mẫn đối Du ra vợ chồng chỉ có chán ghét, hận không thể đường trường bảo thô đem người đổi đi. Nhưng làm phó nham thần thê tử, phó thị tập đoàn thiếu phu nhân. Nàng hình tượng quan hệ đến phó thị tập đoàn hình tượng. Du Tiểu Mẫn chính rồi dám nên xử lý như thế nào này hai người, nàng trước mặt phó nham thần lại trước nàng một bước mở miệng. Theo ta được biết, Tiểu Mẫn khi còn nhỏ bị ôm sai không thừa nhận các ngươi dưỡng dục chi ẩn, sau khi lớn lên bị tiếp hồi Du ra cũng chưa từng lấy Du ra một phân một hào. Bình thường cha mẹ đang nghe nói nữ nhi chịu khổ mười mấy năm tưởng đều là như thế nào bồi thường, các ngươi du ra lại thiên vị trong nhà dưỡng nữ sinh quá thân sinh nữ nhi. Hào hôn sự là dưỡng nữ, cha mẹ ái là dưỡng nữ, ngay cả biết dưỡng nữ độc hại thân sinh nữ nhi đều chưa từng vì thân sinh nữ nhi ra quá mức. Phó nham thần nguyên bản là khinh thường nói như vậy nói nhiều, nhưng du tiểu mẫn xuyên qua đến du ra nữ nhi trên người, kế thừa thân phận của nàng, kia hắn liền không thể không giữ gìn thê tử danh dự. Nghe nói tiểu Mẫn bị thương trong tâm gia trốn đi nhiều năm các ngươi cũng chưa đi đi tìm nàng không nói, đi vào thành phố B lần đầu tiên gặp mặt chính là lừa nàng đi xem mắt Dương Chính Húc bán nữ liên hôn, lúc này mới dẫn tới tiểu Mẫn cùng Du gia đoạn tuyệt quan hệ. Nếu cục cảnh sát đã lập hồ sơ, các ngươi ở trên pháp luật đã không phải Du tiểu Mẫn cha mẹ, ở tình lý thượng cũng không đối nữ nhi trả giá quá tình cảm cập tiền tài, như vậy các ngươi nơi nào tới mặt, yêu cầu tiểu Mẫn mời các ngươi tham gia hôn lễ. Phó Nam thần khó được nói nhiều như vậy lời nói Ở đây khách khứa không tự chủ được đã bị hấp dẫn tầm mắt. Nghe được hắn thanh lãnh đạm mạc thanh âm nói ra tân nương cùng cha mẹ chi gian quan hệ, vừa rồi đối Du Tiểu Mẫn có điều hiểu lầm người sôi nổi bừng tỉnh đại ngộ. Ta nhớ ra rồi, đây là Du Thi Diêu kia nữ nhân cha mẹ A. Nguyên bản ở thành phố A phát triển không nổi nữa, liền nghi đến thành phố B. Dùng chiêu số xác thật là bán nữ nhi. Nghe phó tổng ý tứ, nguyên bản bọn họ tưởng bán nữ nhi là Du Tiểu Mẫn có trách một cái dưỡng nữ đều dám hạ độc thủ hại trong nhà thân sinh nữ nhi, không có cha mẹ dung túng, du thi riêu một cái dưỡng nữ từ đâu ra tự tin. Này đôi cha mẹ đầu vóc có hô đi, liền tính đôi dưỡng nữ có cảm tình, cấp điểm tiền dưỡng ở bên ngoài cấp đủ của hồi môn không phải hảo, một hai phải lưu tại bên người cấp thân sinh nữ nhi tìm không mau. Nếu là nữ nhi của ta ở bên ngoài ăn mười mấy năm khổ, ta khẳng định hận không thể đem toàn thế giới tốt nhất đều dọn đến nàng trước mặt muốn bồi thường nàng, tận lực cho nàng sủng ái Này một đôi quả thực ký ba đâu chỉ ký ba đó là không biết xấu hổ cảnh sát có thể đoạn tuyệt quan hệ cha mẹ kia đều là không kết thúc dưỡng dục tri ân chính là nói du già chưa cho du tiểu mẫn một phân tiền bồi thường chưa cho nàng bất luận cái gì thân tình thượng con ái ta xem bọn họ hôm nay tới không phải cấp tân nương xin lỗi cùng chúc phúc nhìn bọn họ mắt trông mong quấn lấy phó tổng như vậy phỏng chừng là tới leo lên cũng là tân nương tử tính tình hảo nếu là ta đã sớm khai mắng du gia vợ chồng rốt cuộc vẫn là có liêm sỉ một chút mặt Đối mặt phó nham thần không lưu tình chút nào vẹt trần, đối mặt khách khứa chỉ chỉ trỏ trỏ cùng ánh mắt khinh thường, cuối cùng rốt cuộc đại không đi xuống, hắc mặt thoát đi. Phó nham thần hôn lễ tương đương với là thành phố B chính là cả nước xã hội thượng lưu tụ hội, ở chỗ này bị nói rõ chỗ yếu cũng đuổi đi, du ra vợ chồng ở hào môn vòng hoàn toàn mất đi phiên bản cơ hội. Du ra vợ chồng rời đi sau, hôn lễ thuận lợi mà cử hành. Du tiểu mẫn cùng phó nham thần ở ti nghi dẫn đường cùng với ở đây sở hữu khách khứa chúc Cho nhau trao đổi đối giới, cũng tuyên thệ đối bạn Lữ Trung Trinh. Buổi tối tiệc rượu qua đi, bọn họ lúc này mới có thời gian vượt qua thuộc về hai người thế giới. Tiểu Mẫn, người hôm nay có mệt hay không? Rửa mặt xong sau, Phó Nham Thần ôm Du Tiểu Mẫn nằm ở tân phòng hôn trên giường, thanh âm ám ếch ở nàng bên thai nói nhỏ. Du Tiểu Mẫn kỳ thật có chút mệt mỏi, nhưng kết hôn ngày này buổi tối chính là trong truyền thuyết xuân tiêu nhất khắc thiên kim. Phó Nham Thần lại dùng liêu nhân tiếng nói dò hỏi, tiêu nàng có chút không đành lòng cự tuyệt Con hảo. Du Tiểu Mẫn thẹn thùng mà ôm phõng nham thần cổ, dùng hai người đều quen thuộc động tác dám chỉ chính mình có thể. Vì thế phõng nham thần hôn liền rầm rạp mà ấn hạ, ở Du Tiểu Mẫn gương mặt, cổ các nơi liêu hỏa, khiến cho Du Tiểu Mẫn thân mình đều có chút run ra. Nhưng phõng nham thần động tác còn không có tiếp tục gia tăng, hắn chẳng qua cho Du Tiểu Mẫn một cái hơi thở giao triền cực nóng hôn, thường lui tới thở hồng hộc mệt mỏi chống cự Du Tiểu Mẫn lại bỗng nhiên bưng kín miệng, chiều hắn nôn khan một tiếng. Thực xin lỗi ta dạ dày không phải thực thoải mái đêm tân hôn xuất hiện như vậy chẳng hướng, du tiểu mẫn quái ngượng ngùng người hôm nay ăn cái gì ta đi xuống lầu cho ngươi lấy điểm dạ dày dựng đi dạ dày không thoải mái có hay không đau muốn hay không mang ngươi đi bệnh viện nhìn xem tuy rằng thân thể tham luyến cùng ái nhân tiếp xúc nhưng phó nham thần đối du tiểu mẫn ái đều hắn làm không ra bỏ qua nàng khó chịu sự tình ăn đều rất bình thường cái kia sinh sủi cảo ta cũng không ướt không thể nào du tiểu mẫn ngày thường cũng không bệnh bao tử vừa rồi nôn khan nháy mắt không phản ứng lại đây giờ phút này trong đầu lại bỗng nhiên nhớ tới đã từng hoài đa đa thời điểm nôn nén cảm giác phó nham thần người trước không cần lấy dạ dày dược cho ta ăn xuyên cái quần áo đi tiệm thuốc mua cái que thử thai tới chương tám mươi hai phó nham thần mau khóc que thử thai phó nham thần đứng dậy động tác một đốn đầu thong thả mà chuyển hướng du tiểu mẫn tiểu mẫn ngươi là nói ngươi là nói ngươi mang thai bị phó nham thần kinh ngạc trung mang điểm kinh hỉ kinh hỉ trung lại mang điểm mờ mịt thanh âm dò hỏi du tiểu mẫn dùng ngón tay bóp nhẹ hạ góc trăn trâm trức nói ta cũng không phải thực xác định nhưng tháng này nguyệt sự xác thật chậm lại sáu thiên còn không có tới hơn nữa vừa rồi nôn khan có chút giống nôn ngén du tiểu mẫn nói nơi này lại dặn dò phó nham thần không cần kinh động ngãi mãi vạn nhất chỉ là kinh nguyệt không điều thêm dạ dày bộ không khỏe liền không hảo tóm lại ta trước dùng que thử thai thử xem Nếu xác định mang thai, lại nói cho nãi nãi. Du tiểu mẫn bản thân rất thích hài tử, trong nhà nãi nãi cũng hy vọng lại có một cái cháu cô gái, chỉ là phía trước bác sĩ nói nàng khó có thể thụ thai, Du tiểu mẫn cũng chưa suy xét quá chuyện này, cùng phó Nhang Thần cũng không áp dụng tránh thai thi thố. Hôn trước nguyệt sự không có tới, bởi vì thân thể nguyên bản liền thoáng có chút kinh nguyệt không điều, ngẫu nhiên nguyệt sự có chậm lại mấy ngày, cho nên Du tiểu mẫn cũng không có thực để ý nhiều lắm chính là lo lắng tân hôn đêm bỗng nhiên tới đại di mụ không có phương tiện thôi. Bất quá lúc này nàng càng nói càng cảm thấy mang thai khả năng tính rất lớn. Phó nham thần nghe được Du Tiểu Mẫn nói, kích động mà kéo lại Du Tiểu Mẫn tay, có chút nói năng lộn xộn. Ta khả năng lại phải làm ba ba. Ta phải làm ba ba. Da da phải có đệ đệ muội muội. Nói xong, hắn vội vội vàng vàng tròng lên quần áo ra bên ngoài chạy, chạy đến cửa lại khẩn trương mà chiều Du Tiểu Mẫn công đạo. Ta lập tức quay lại. Người ở trong phòng chờ ta, có việc đã kêu người hầu hỗ trợ, không cần luận đi. Bởi vì tân hôn đêm, hắn cùng Du Tiểu Mẫn trụ chính là tân mua sắm trang hoàng hôn phòng. Hôm nay vì không ai quấy rầy, Phó Dũ Bảo Bảo cùng Phó Lao Thái Thái đều ở tại nhà cũ, biệt thự chỉ có lâu phía dưới đã nghỉ ngơi người hầu. Phó Nham Thần không có kinh nghiệm, nhưng cũng nghe nói qua tiền tam tháng thai phụ thai tượng bất ổn yêu cầu chú ý. Hắn nghĩ đến hôm nay kết hôn thời điểm Du Tiểu Mẫn đi rồi như vậy nhiều lộ, liền lòng còn sợ hãi. Vì thế giận dò mấy trăm lần làm du tiểu muẫn tranh hạ nghỉ ngơi sau, mới vội vã hướng ngoài phòng đi đến. Đi đến cửa thang lầu, phó nham thần lại nghĩ tới, hắn kỳ thật cũng không cần tự mình đi mua, tuy rằng không thể kêu láo thái thái biết, nhưng gia đình bác sĩ là cái giữ kín như bưng có chức nghiệp hành vi thường ngày, tìm hắn chuẩn không sai. Vì thế phó nham thần lấy ra di động, gọi gia đình bác sĩ vải dạy thủ công lãng điện thoại. Quấy dày bờ dân tiên sinh, ta thê tử khả năng mang thai, hiện tại có rảnh lại đây một chút sao Nàng yêu cầu nghiệm dựng thí nghiệm hạ. Trong điện thoại bờ dân tiên sinh thanh âm còn thập phần tinh thần. Nga, đương nhiên có thể, phó tiên sinh thỉnh chờ một lát, 10 phút tả hưu ta sẽ đến nhà người, đến lúc đó thỉnh giúp ta khai cái môn. Cắt đứt điện thoại sau, phó nham thần một lần nữa đi vào phòng. Du tiểu mẫn thấy, hơi hơi kinh ngạc. Nhanh như vậy. Vì thế phó nham thần cùng du tiểu mẫn giải thích hạ chính mình điện thoại hẹn trước. Du tiểu mẫn vẫn là lần đầu tiên nghe nói phó gia có gia đình bác sĩ Đôi mắt hơi hơi trở to Gì, nguyên lai like nhà ngươi cũng có gia đình bác sĩ sao Phía trước ngươi đều đi bệnh viện xem bệnh kiểm tra Ta cũng không biết Phó nham thần ngồi vào du tiểu mẫn đầu giường Chiều nàng hơi hơi mỉm cười Ngay thương có cái gì không khỏe sẽ cô vấn một chút Đơn giản miệng vết thương xử lý hắn cũng sẽ lại đây Nhưng là nghiêm trọng điểm hoặc là toàn thân kiểm tra đều là muốn đi bệnh viện Nga nga, nguyên lai like là như thế này Ở cùng phó nham thần thoáng hàn huyên trong chốc lát lúc sau Gia đình bác sĩ vải dạy thủ công lãng điện thoại liền vào được. Phó Nham Thần không có kinh động trong nhà người hầu, trực tiếp tự mình đi cho người ta mở cửa, bất quá cũng không có làm người tiến phòng ngủ. Vải dạy thủ công lãng thực hiền hòa, cũng không có biểu hiện ra bất mãn, ngược lại ngồi ở phòng khách trên sofa dò hỏi Phó Nham Thần. Phu nhân gần nhất có thích ngủ sao? Phó Nham Thần nhớ tới du tiểu mẫn bị cứu trở về tới sau tinh thần sắc thật không tốt lắm, thường xuyên mệt mỏi ngáp, giấc ngủ thời gian cũng so thường lui tới nhiều một ít, gật gật đầu. Hắn phía trước còn tưởng rằng du tiểu mẫn là bị dọa đến sau còn không có hoãn quá mức, gần nhất buổi tối cũng không dám quá mức. Phu nhân thời gian hành kinh có chậm lại sao? Phó nham thần lại gật gật đầu, du tiểu mẫn vừa rồi nói cho hắn. Chậm lại 6 thiên, bất quá nàng phía trước ngẫu nhiên cũng sẽ chậm lại 2-3 thiên như vậy, nhưng vừa rồi. Nàng còn nôn khăn hạ, nàng nói cảm giác như là nôn ngén. Phó nham thần nói xong, lại trần trờ nói. Nàng nói cho ta phía trước mang thai nôn ngén là một tháng rơi sau mới bắt đầu. Nhưng gần nhất cũng không ăn bậy đồ vật, cho nên cũng không phải thực xác định. Vài dạy thủ công lãng là cái có kinh nghiệm toàn khoa bác sĩ, nghe xong phó nham thần nói, hắn từ chính mình hòm thuốc lấy ra nghiệm dựng trang phục, bên trong có que thử thai cùng với nước tiểu dạng ly trờ. Kỹ càng tỉ mỉ cùng phó nham thần thuyết minh sử dụng phương thức sau, hắn lại bổ sung nói. Phó phu nhân sơ mang thai buổi tối kiểm tra đo lường khả năng không quá chuẩn, ngài có thể vào ngày mai sáng sớm cho nàng thí nghiệm, nếu biểu hiện mang thai có thể đi bệnh viện lại chắc cái thở giỏ ghệ thở dần còn có từ phu nhân lần trước kinh nguyệt tính khởi tiền tam tháng tốt nhất liền không cần cùng phòng ẩm thực thượng cũng công đạo phòng bếp chú ý không cần ăn cơm lạnh lẽo cùng lưu thông máu đồ ăn vài đệ thủ công lãng tiên sinh công đạo xong những việc cần chú ý liền rời đi phó nham thần thấy hắn hòa ái cười nói với hắn ngủ ngon lễ phép tiến đi hắn sau xoay người hướng trên lầu đi thời điểm bước chân lại không có xuống lầu là lúc vội vàng cùng hưng phấn bởi vì hắn nửa đường tìm tòi một chút Phát hiện nữ nhân mang thai thời điểm, trừ bỏ tiền tăm tháng, sau ba tháng cùng với hậu sản, thêm lên có hơn nửa năm thời gian đều không thể cùng phòng. Hôm nay vẫn là hắn phó nham thần tân hôn đêm. Nếu ba tháng không thể cùng phòng thả phải chú ý nói, này liền ý nghĩa hắn một khắc, hắn tuần trăng mật đều phải ngâm nước nóng. Phía trước chỉ nghĩ tới rồi du tiểu mận an toàn vấn đề, hiện giờ tâm tình bình phục xuống dưới, phó nham thần suy xét đến chính mình hạnh phúc, mới bỗng nhiên tỉnh ngộ lại đây. Thế tử mang thai căn bản là không phải cái gì chuyện tốt. Hắn đã có nhi tử, cho nên vì cái gì còn muốn tái sinh một cái khó xử chính mình. Tuy rằng Du Tiểu Mẫn nói khó có thể thụ thai, nhưng từ đa đa sinh ra liền có thể nhìn ra, kia khó có thể ý tứ cùng Chung vẽ số không khác nhau. Chỉ cần vận mệnh xác suất đến phiên người này, người này chú định chính là sẽ Chung. Hơn nữa Chung quá một lần người cũng chưa nói không thể Chung lần thứ hai, thuần túy chính là xác suất vấn đề. Phó Nham thần ảo não mà vô vô chính mình chán vì chính mình phía trước vô chi cùng với qua loa sám hối. Bất quá hắn đứng ở phòng ngủ cửa, lại hít sâu một hơi, làm chính mình thoạt nhìn không cần nản lòng mà là ánh mắt hơi hơi mang theo sắp trở thành phụ thân vui sướng, nhưng trong đó lại hỗn loạn một kia hàm xúc. Rốt cuộc du tiểu mẫn thoạt nhìn thực vui vẻ, hắn làm trượng phu, nghe được thê tử khả năng dựng dục chính mình hai tử, cần thiết cũng là vui vẻ, bằng không du tiểu mẫn nhìn đến hắn khó chịu nghĩ lầm hắn liền yêu ai yêu cả đường đi đều không có chẳng phải là không thích hợp. Nhưng hắn cũng muốn suy xét vạn nhất mang thai là ô Long sự kiện xác suất quá mức vui vẻ cũng sẽ khiến cho khó có thể thụ thai Du Tiểu Mẫn trong lòng có áp lực. Tiểu Mẫn, bờ dân tiên sinh đã đi rồi, hắn nói thần nước Tiểu kiểm nghiệm tiêu chuẩn một ít, bất quá sợ chúng ta xuất ruột, hắn mang theo hai phần que thử thai, ngươi cầm đi thử xem đi. Phó nham thần vào nhà sau, đem trong đó một phần que thử thai giao cho Du Tiểu Mẫn. Thấy Du Tiểu Mẫn sốc lên chăn xuống giường, hắn bản năng để sát vào đỡ nàng. Đi chậm một chút. Hôm nay mệt mỏi một ngày, du tiểu mẫn mấy năm trước hoài nghi chính mình mang thai thời điểm, trong lòng mê mang lại sợ hãi, mâu thuẫn bên trong còn thượng diễn đàn phát thiệp tìm kiếm người khác ý kiến, nhưng lúc này thấy đến trượng phu trong mắt đối nàng quan tâm, du tiểu mẫn lại cảm thấy trong lòng thập phần kiên định. Bất luận nàng có hay không mang thai, phó nham thần vẫn luôn sẽ làm bạn nàng. Như vậy tín nhiệm mọc dễ ở nàng đáy lòng, tiêu nàng đi vào phòng tắm thẳng đến chờ đợi kết quả khoảng cách, khỏe miệng đều ngậm cười ý. Vê đút cờ kết quả cùng Du Tiểu Mẫn hoài nghi không có hai dạng, que thử thai thượng là một cái thiển cùng một cái thâm tơ hồng. Nàng lại mang thai A. Du Tiểu Mẫn như vậy nghĩ, rửa rửa tay mở ra phòng tắm môn. Tiểu Mẫn, thế nào? Phó Nham Thần trong thanh âm là hàm chút khẩn trương, bất quá Du Tiểu Mẫn cũng không biết hắn chân thật khẩn trương điểm, vì thế chiều Phó Nham Thần lộ ra một cái hàm xúc tươi cười. Hẳn là có, ta sáng mai lại thí nghiệm một chút. Phó nham thần nội tâm bị như vậy kinh thiên xét đánh oanh đến nửa cái trái tim đều cháy đen, nhưng trên mặt không thể không lộ ra chờ mong tươi cười. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền có, nhi tử tàng tiến sủi cảo phúc khí tiền su phòng trường không ngừng bảo hộ ta, cũng mang cho ngươi vật khí. Bằng không đều là khó có thể thụ thai thể chất, vì sao du tiểu mẫn này mang thai hiệu suất so người bình thường đều mau. Phó nham thần thật cẩn thận đem người đỡ đến mép giường, khắc chế mà đem nàng bế lên giường, sau đó... Phảng phất không dính khói lửa phàm tục mà vì du tiểu mẫn đắp lên chăn. Này, chú định là một cái không miên ban đêm, ngủ ngon, lão bà. Phó nham thần gần là kêu lão bà cái này chứ? Trong lòng liền một trận phát ngứa. Rốt cuộc ở lịch sử tiến trình chung, này tân hôn đêm chính là nhân sinh tứ đại hỷ sự chí nhất. Nhân gia Tân Lang đều là Xuân Phong đắc ý, nhưng mà hắn lại đối với trần nhà khổ bức bức mà phát ngốc, chịu đựng thân thể máu cực nóng, dùng xã hội chủ nghĩa ánh sáng đêm này đó nhiệt độ giáng xuống ngủ ngon chẳng qua đây đều là chính hắn gieo quả đắng trừ bỏ yên lặng chịu đựng hắn còn có thể làm sao bây giờ đâu du tiểu mẫn khinh khinh nhu nhu thanh âm chui vào phó nham thần lỗ thai phảng phất một cọng lông vũ giống nhau đem hắn thật vất và áp xuống đi dục niệm lại câu đến lo ngo ngoẹ dục dịch vì thế phó nham thần trong lòng mặc niệm xã hội chủ nghĩa chân ngôn tốc độ nhanh hơn trong tay càng là động tác tốc độ đem đầu giường đèn một quan làm phòng lâm vào vắng lặng chẳng qua hắn hai mươi tư tự chân ngôn còn không có niệm xong hai mươi biến Du tiểu mẫn lại bỗng nhiên đối với hắn này đầu thổi khí Lao công, ngươi ngủ không được sao Phó nham thần mau khóc Ngày thường du tiểu mẫn chính là chỉ có cầm lòng không đổ Thời điểm mới có thể ở hắn hướng dẫn hạ nói ra cái này sưng hô Nhưng lúc này, đêm khuya tĩnh lặng tân hôn đêm Nàng cư nhiên chủ động kêu hắn Trong thanh âm mang theo ngọt ngào nhiệt khí Quả thực mê người đến phạm quy Làm sao vậy? Có phải hay không hôm nay ban ngày đi quá nhiều lộ chân toàn Ta giúp ngươi xoa bóp chân đi Phó nham thần đôi tay nắm chặt chăn hít sâu, mới rốt cuộc tử kẽ răng bài trừ như vậy bình tĩnh tự chế thanh lãnh lời nói. Du tiểu mẫn vừa rồi chẳng qua nghe được phó nham thần hô hấp có chút rồn rập, cho rằng hắn bỗng nhiên phải làm ba ba tâm tình kích động mới ngủ không được, không nghĩ tới dò hỏi dưới phó nham thần lại săn sóc đưa ra muốn giúp nàng mát xa. Không cần, ta còn hảo, ngươi nếu là ngủ không được, chúng ta trò chuyện đi. Nhưng mà nàng vừa mới rứt lời, phó nham thần đã một lần nữa khai đèn. Thật cẩn thận đem nàng chân đặt tại chính mình trên đùi bắt đầu xoa vê. Lòng bàn chân bị ấn thoải mái dễ chịu, du tiểu mẫn có chút mơ màng sắp ngủ. Chỉ là nàng nửa híp mắt sắp ngủ thời điểm, bỗng nhiên nhìn thấy phó nham thần ngẩng đầu liếc nàng liếc mắt một cái, kia trong mắt đen tối thâm trầm, phảng phất ở một con vây thú, rõ ràng dương nanh múa vướt lại trước sau đột không phá quanh thân lánh ngạnh nhà giam. Trưng 83 sau khi kết hôn hàng ngày, ngày hôm sau sáng sớm, du tiểu mẫn rời giường lại làm một lần nghiệm dựng thí nghiệm. Được đến kết quả cùng tân hôn đêm giống nhau như lúc, "A Thần, ta hẳn là thật là có mang." Du Tiểu Mẫn rửa mặt xong sau, đi ra phòng tắm tiến lên ôm trụ đã lên trượng phu, ngẩng đầu chớp đôi mắt tràn ngập đối tân sinh hoạt kỳ vọng. "Bất quá vẫn là đi bệnh viện kiểm tra xác định hạ lại cùng ngãi nãi nói." Ngãi nãi biết ta có khẳng định thật cao hứng, ta phía trước liền nghe nàng nói muốn muốn ôm cháu cô gái, chỉ là vì bận tâm ta cảm xúc mới làm bộ chính mình không thèm để ý đâu. "Hảo." Phó Nham thần nhẹ nhàng hồi ôm lấy Thế tử nghĩ đến mãi mãi ôm cháu cô gái khát vọng tiên lặng gật gật đầu ngươi phía trước bỏ lỡ đa đa trưởng thành nhất định thật đáng tiếc cho nên buổi tối cũng chưa ngủ ngon đi nhìn một cái ngươi quầng thâm mắt đều ra tới du tiểu mẫn ngẩng đầu nhìn thấy phó nham thần đáy mắt thanh hắc hình như có sở ngộ. năm đó ta lần đầu tiên biết chính mình phải làm mụ mụ cũng là khẩn trương mà có chút ngủ không được vài thiên tài hoan quá mức ha ha. du tiểu mẫn nói xong buông lỏng ra phó nham thần ôm ấp tiến thay quần áo gian đổi trang Ta mới mua cao cùng đều không thể xuyên đâu. Cũng may đồ trang điểm đều là thuần thiên nhiên thai phụ đều có thể dùng, bằng không khai cái chai quá một năm đều không thể dùng. Du tiểu mẫn lẩm nhẩm lầm nhẩm, nôn ngữ gian tràn đầy hưng phấn, vì hai người có được tình yêu kết tình cảm thấy vui sướng. Rốt cuộc nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, năm đó đa đa sinh ra là cái ngoài ý muốn, trong bụng đứa nhỏ này, mới chân chính xem như hai người yêu nhau kết hợp vợ. Hơn nữa một người đã sản thời điểm. Du tiểu mẫn tuy rằng luôn là báo cho chính mình không cần khẩn trương, nhưng mới vừa xuyên qua tới ở vào dị quốc tha hương, nếu không có lộc miểu miểu ở internet kia đầu ngẫu nhiên làm bạn, du tiểu mẫn đều sợ chính mình kiên trì không đi xuống. Nhưng hiện tại nàng có đa đa, có trượng phu còn có săn sóc nàng phó lao thái thái, du tiểu mẫn đối với mang thai chuyện này, thiếu rất nhiều bất an. Ngươi xuyên không xuyên dày cao gót, hóa không hóa trang ở trong mắt ta đều đẹp nhất. Phó nham thần tuy rằng thân thể đỉnh lên ngẹn quất, nhưng nhìn thấy thê tử vui vẻ tâm tình của hắn liền mạc danh thoải mái. Bồi Du tiểu mẫn đi vào thay quần áo gian sau, hắn thậm chí còn mỉm cười giúp Du tiểu mẫn chọn lựa hôm nay xuyên đáp. A, ta đã lâu không có mặc như vậy phấn nộn quần áo. Phó Nham thần cấp Du tiểu mẫn tuyển chính là một khoản màu hồng nhạt tiểu làn gió thơm thuộc nữ trang, phối hợp đất bằng tiểu dày da. Du tiểu mẫn ở trước gương chiếu chiếu, không khỏi phát ra cảm thán. Tân hôn xuyên phấn nộn điểm thoát nhìn không khí vui mừng, hôm nay hồi nhà cũ, ngoại ngoại cũng thích tiểu bối xuyên thanh xuân sinh đẹp điểm chỉ là ngươi như vậy một xuyên cùng cái cao trung sinh dường như. Phó nham thần nhìn chằm chằm trong gương hắn cùng du tiểu muẫn thân ảnh, tổng cảm thấy chính mình thoạt nhìn quá lao thành. Ha ha, vậy ngươi muốn hay không đem trên người hắt tây trang thay cho, ngươi nhìn mãi mãi còn cho ngươi mua hảo chút thời thượng khoản âu phục, ta cũng chưa gặp ngươi xuyên qua. Du tiểu muẫn chỉ là chỉ đua một chút, không nghĩ tới phó nham thần cư nhiên thật sự bắt đầu cởi quần áo đổi trang. Chẳng những tây trang áo khoác bị cởi, ngay cả bên trong lót nền sơ mi trắng đều cùng nhau giải mở ra nô tuy rằng hai người đã sớm thẳng thắn thành khẩn tương đối nhưng phó nham thần làm trò nàng mặt thay quần áo du tiểu mẫn vẫn là có chút không được tự nhiên đương trong gương phó nham thần quần áo nửa lộ lộ ra hắn có chứa một tia dã tính xương quai xanh cùng với vân da rõ ràng cơ bắp đường cong du tiểu mẫn chỉ cảm thấy này liền phảng phất một con phong kín đóng gói gà nướng đông nhiên bị mở ra đóng gói kia hormone nồng đậm đến quả thực chui vào xoang mũi có thể đem người hương đến bản năng phân bố nước bọt, Làm một cái thai phụ, du tiểu mẫn cảm thấy chính mình nhìn đến cảnh tượng như vậy quả thực chính là bệnh tiểu đường người nhìn thấy thơm ngọt bơ bánh kem, có thể xem không thể ăn. Tội lỗi! Trong lòng nói thầm một câu, nàng yên lặng xoay người đi ra ngoài, biến đi. Trong đầu đống nhiên hậu chi hậu giác nhớ tới tối hôm qua đi vào giấc ngủ trước phó nham thần cái kia ánh mắt. Phó nham thần tối hôm qua... Ngay từ đầu là tưởng đem nàng như vậy như vậy sau lại bị nàng mang thai sự tình đánh gây đi. Cho nên hắn đáy mắt thanh hắc, rốt cuộc là bởi vì phải làm ba ba kích động, vẫn là dục cầu bất mãn. Du tiểu mẫn đưa lưng về phía phó nham thần thẻ lưỡi trong lòng âm thầm nghĩ, trong khoảng thời gian này tận lực giảm bớt cùng phó nham thần tứ chi tiếp xúc đi. Hắn hảo nàng cũng hảo. Ở đi nhà cũ phía trước, phó nham thần liền mang du tiểu mẫn đi hảo môn chuyên dụng tư lập bệnh viện. Trải qua không cần như thế nào chờ đợi kiểm tra sau du tiểu mẫn thuận lợi bắt được tờ giỏ gậy tờ dần báo cáo xác nhận mang thai sự thật Thần thần các ngươi tới a như thế nào không ngủ thêm chút nữa phó lao thái thái cùng vừa vặn cuối tuần phó dũ bảo bảo cùng nhau ở trong hoa viên chơi nhìn thấy tiểu phu thê hồi nhạc cũ nàng cười ngâm ngâm trong mắt hàm chứa chút ý vị thâm trường chế nhạo phó nham thần nhìn thấy mãi mãi kia rõ ràng treo ghẹo trong lòng khổ không nói nổi nhưng trên mặt không dám biểu hiện mãi mãi chúng ta có cái tin tức tốt muốn nói cho ngươi nhưng ngươi muốn bảo đảm không thể kích động Ai ra, còn cùng ta út út mở mở, cái gì tin tức tốt cùng ta nói, ta bảo đảm không kích động. Phó Lao Thái Thái vọng liếc mắt một cái ở trong hoa viên chơi tới hoa phó Dũ bảo bảo, chụp một phen phó nham thần cánh tay, nhướng mày bảo đảm. Tiểu mẫn mang thai. Phó nham thần thấy nãi nãi tinh thần đầu khá tốt, vì thế không nét mực, trực tiếp liền cùng nàng chia sẻ tin tức này. Cái gì? Thần thần ngươi nói. Là nói Tiểu mẫn nàng. Phó Lao Thái Thái nói tốt không kích động, nhưng là vừa nghe nói này tin tức sau. Không dám tin tưởng mà bưng kín miệng mình, một đôi giản mua đôi mắt tức khắc phát ra ra lóa mắt quan mang, khỏe mắt cư nhiên còn nháy mắt thấm ra chút thủy quang, tựa hồ tiếp theo nháy mắt liền phải kích động rơi lệ dường như. Tiểu mẫn lần trước nói chính mình khó có thể thụ thai, ta còn tưởng rằng. Ai nha ta liền nói tiểu mẫn là cái có phúc khí nàng tốt như vậy người, muốn hài tử nói liền tính ông trời cũng sẽ phù hộ. Bị du tiểu mẫn đã cứu mệnh phó lao thái thái, phía trước cũng đã đem du tiểu mẫn trở thành phó gia phúc tinh. Lần này Du Tiểu Mẫn mang thai, càng là đem nàng trở thành cẩm lý buồn cá chép. Tiểu Mẫn ngươi không cần đứng, mau tới đây ngồi. Thấy Du Tiểu Mẫn hôm nay cơ hồ không hóa trang, trên chân đều mặc vào bình dép lê, Phó Lao Thái Thái lập tức nắm Du Tiểu Mẫn hướng hoa viên Thái Dương dù hạ ghế mây đi đến. Biên đi lại nhịn không được lo lắng. Tiểu Mẫn ngươi là hôm nay buổi sáng phát hiện sao, nôn ngén vẫn là có cái gì không thoải mái thượng bệnh viện biết đến. Du Tiểu Mẫn ngoan ngoan ngoan đuổi kịp Phó Lao Thái Thái bước chân Thấy Phó Du Bảo bảo chiều nàng chạy tới, cười nói: "Tối hôm qua nôn ngén sau phát hiện, hôm nay buổi sáng đi bệnh viện kiểm tra quá, bác sĩ làm 3 tháng đi làm bê siêu." Phó Lao Thái Thái nghe xong Du Tiểu Mẫn trả lời, vẫn là không yên tâm. Không gặp huyết đi. Phó Lao Thái Thái tuy rằng biết nhà mình tôn tử lý tính, nhưng nàng lại cảm thấy nam nhân đều là nửa người dưới nói chuyện động vật, vạn nhất tân hôn đêm không cái nặng nhẹ, Du Tiểu Mẫn mới cảm giác không thoải mái nôn ngén đâu. Phó Lao Thái Thái nói được chuyện nhưng du tiểu mẫn lại nghe đã hiểu nàng ý tứ một khuôn mặt hồng đến muốn tích xuất huyết tới thấy phó nham thần đã muốn chạy tới phó dũ bảo bảo trước mặt cùng hắn dặn do cái gì du tiểu mẫn nhẹ giọng đáp tối hôm qua chúng ta không có nghe được tôn tử tân hôn đêm cư nhiên ăn không đến thịt phó lao thái thái cảm thấy tôn tử đáng thương đồng thời trong lòng lo lắng rốt cuộc bông tiểu mẫn công tác của ngươi dù sao là viết tiểu thuyết đối công tác hư cảnh không cần cầu tiền tam tháng liền dọn đến nhà cũ tới trụ đi thần thần ban ngày muốn công tác Ở chỗ này ta còn có thể cùng ngươi tâm sự, ngươi cảm thấy thế nào? Phó Lao Thái Thái cảm thấy cái này đề nghị quả thực thật tốt quá. Du Tiểu Mẫn tới Phó Dũ bảo bảo cũng sẽ mỗi ngày tới nơi này trụ, mà nàng còn có thể chiếu cố Du Tiểu Mẫn cái này thai phụ, lại nói nàng cũng không yên tâm nhà mình tôn tử. Vừa rồi nàng nghe Du Tiểu Mẫn nói tối hôm qua hai người không phát sinh quan hệ sau tinh tế hồi tưởng hạ tôn tử sát mặt, phát hiện hắn đáy mắt thanh hắc tinh thần so với phía trước tinh thần sáng láng căn bản không giống vì hài tử đã đến vui vẻ a, nam nhân. Phó Lao Thái Thái cảm thấy, vì tương lai cháu cô gái đã đến, nàng có thể dẫn đường hạ phu thê phân phòng ngủ, dù sao tôn tử đều làm hơn 20 năm độc thân cậu, phía trước nàng thúc giục hôn thời điểm cái kia túm, tiêu nàng hận đến nghiến răng lại không hề biện pháp. Ha ha. Hiện tại nàng có thằng tôn tôn lại sắp có cháu cô gái. So với to con tôn tử, đương nhiên là nho nhỏ chỉ cháu cô gái càng quan trọng. Bị Phó Lao Thái Thái trở thành công cụ người vứt bỏ Phó Nham Thần lúc này còn không biết chính mình sắp nên đón khổ hạnh tăng đãi ngộ cùng phó dũ bảo bảo giao lưu trong chốc lát thông trì hắn về sau cùng mụ mụ ở trung tiểu tâm chút sau giữ chặt phó dũ bảo bảo đi phía trước đi mụ mụ ta phải có muội muội sao phó dũ bảo bảo lần trước bị phó lao thái thái làm tư tưởng công tác sau đã không bài xích muội muội đã đến cho nên hắn nghe nói mụ mụ trong bụng có tiểu bảo bảo sau đi vào du tiểu mẫn trước mặt nghi hoặc mà nhìn chằm chằm nàng bụng nhìn như thế nào một chút đều nhìn không ra tới a Du tiểu mẫn nhìn thấy nhà mình nhi tử trận to một đôi hát rượu thạch giống nhau đôi mắt ngây thơ mở mịn hỏi nàng, vươn tay đem phó Dũ bảo bảo tiếp nhận, làm hắn ngồi ở chính mình bên người. Bởi vì bảo bảo con nhỏ, chỉ có hạt mẹ như vậy đại, ngươi khi còn nhỏ ở mụ mụ trong bụng cũng nhìn không ra tới, muốn lại trường 3 tháng mới có thể thoáng biến đại, chậm dài đến ăn tiết khi đó đâu, mụ mụ bụng liền sẽ giống dưa hấu như vậy đại lạc. Phó Dũ bảo bảo tuy rằng chỉ số thông minh cao, nhưng rốt cuộc là cái hài tử. Nghe du tiểu mẫn như vậy hình tượng mà giải thích, chừng lớn mắt cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng. Mụ mụ ta có thể sờ sờ mội mội sao? Du tiểu mẫn nghe được nhi tử yêu cầu, không có cự tuyệt, đem nhi tử tay nhỏ đặt ở chính mình áo lông bên ngoài, làm hắn cảm thụ một chút, trong miệng cũng giải thích một lần. Hiện tại mụ mụ trong bụng bảo bảo quá nhỏ, ngươi hẳn là sờ không tới, chờ thêm mấy tháng bảo bảo lớn, nói không chừng bảo bảo còn có thể nghe được ngươi cái này ca ca nói đâu. Đến lúc đó ngươi có thể cho hắn. Nàng kể chuyện xưa, sướng nhạc thiếu nhi, đánh đàn, ngươi có rảnh nói, còn có thể hỗ trợ tưởng cái tên Nga. Du tiểu mẫn tiếp theo nói, "Nhưng bảo bảo không nhất định là muội muội, muốn sinh ra tới mới có thể biết, bất quá mặc kệ là đệ đệ vẫn là muội muội, ngươi đều phải thích hảo sao? Bởi vì ngươi cùng bảo bảo đều là mụ mụ bà bối, mụ mụ hy vọng các ngươi tương thân tương ái." Phó Dũ bảo bảo lý giải năng lực rất cao, nghe được mụ mụ dặn dò, hắn cảm thấy chính mình giống như trách nhiệm rất đại. "Ta biết rồi mụ mụ." Ta sẽ hảo hảo học tập, đến lúc đó giáo mội mội ca hát, đánh đàn. Du tiểu muẫn nói chuyện thời điểm, phong bếp người hầu đưa tới tiểu điểm tâm trà bánh. Phó Dũ bảo bảo nghĩ đến mụ mụ hiện tại mang thai, ân cần mà cầm lấy một khối sơn trà bánh nhét vào mụ mụ trong tay, kết quả mụ mụ lại lắc lắc đầu. Mụ mụ mang thai rất nhiều đồ vật đều không thể ăn, bảo bảo chính mình ăn đi, bất quá không thể tham ăn. Du tiểu muẫn nói xong còn nôn khan một chút, thoạt nhìn không quá thoải mái bộ dáng. Phó Dũ bảo bảo thấy tức khắc liền thích trà bánh đều ăn không thơm mụ mụ dạ dày không thoải mái sao du tiểu mẫn hoài đa đa thời điểm nôn ngén phản ứng không như vậy lại hoang quá mức sau mới một lần nữa triều nhi tử lộ ra tươi cười không có không thoải mái chỉ là bảo bảo ở cùng mụ mụ chào hỏi mỗi cái mụ mụ đều sẽ nôn ngén cho nên đa đa không cần lo lắng phó du bảo bảo nghe xong một trận đau lòng không nghĩ tới mụ mụ hoài hắn thời điểm cũng nôn ngén khó chịu quá hơn nữa liền ăn ngon đều không thể ăn mụ mụ thật là hảo vĩ đại Chương 84 Thời gian mang thai Thân thân à, vừa rồi ta cùng tiểu mẫn nói qua, nàng thời gian mang thai đâu liền ở tại nhà cũ nơi này. Có ta hỗ trợ chiếu cố, tâm sự có lợi cho tâm tình thoải mái. Phó Dũ bảo bảo cùng du tiểu mẫn nói chuyện thời điểm, phó lao thái thái liền bắt đầu dặn dò phó nham thần. Phó nham thần thầm nghĩ du tiểu mẫn mang thai tuần trăng mật nhất định phải ngâm nước nóng, hắn nếu bắt đầu công tác, đa đa ban ngày đi học nói du tiểu mẫn ở nhà xác thật nhằm chán có mụ nội nó hỗ trợ chăm sóc điểm sát thật hảo chút. Hơn nữa hắn cũng biết mãi mãi trong lòng sốt ruột du tiểu mẫn trong bụng bà bối, hận không thể mỗi ngày ở du tiểu mẫn trước mặt chiếu cố, cho nên hắn cũng thông cảm lão nhân gia tâm tình. Như vậy cũng hảo, nhà cũ ở vào vùng ngoại thành không khí chất lượng cũng càng tốt, có mãi mãi hỗ trợ chiếu cố ta cũng an tâm. Phó nham thần tưởng liền tính đi làm lộ trình xa, thực tế hắn cũng có thể ở xe thượng xử lý văn kiện. Phía trước hắn ở tại vùng ngoại thành thực tế cũng có bộ phận nguyên nhân là nãi nãi thuốc dục hôn thuốc dục đến cấp, hắn có chút phiền. Hiện tại lão bà hài tử đều ở nhà cũ nói, hắn đương nhiên cũng muốn dọn về nhà cũ trụ. Phó nham thần tưởng thực hảo, nhưng sự thật là, vào lúc ban đêm hắn đỡ du tiểu mẫn lên lầu thời điểm, liền phát hiện hắn cùng du tiểu mẫn phòng ngủ chính, đã không thấy hắn rửa mặt, tắm rửa đồ dùng. Vương quản ra, ta phòng sao lại thế này? Phó nham thần đưa du tiểu mẫn đi rửa mặt thời điểm phát hiện trong phòng tắm liền sàn nhà đều trải lên phòng hóa lót liền ẩn ẩn phát hiện chân tướng nhưng ở du tiểu mẫn đi rửa mặt sau hắn vẫn là nhịn không được gọi điện thoại dò hỏi vương quản gia chuyện này vương quản gia nhận được phó nham thần điện thoại ngữ khí rõ ràng khó xử thiếu gia đây là lao thái thái ý tứ ngài vật phẩm đã toàn bộ chuyển qua phòng ngủ chính cách vách thiếu phu nhân có việc ngài có thể trước tiên đổi tới sợ phó nham thần lý giải không được phó lao thái thái khổ tâm vương quản gia thoáng mang theo điểm người từng trải ngữ khí Lao phu nhân cũng là sợ thiếu ra giấc ngủ không tốt, ngài vất vả mấy tháng liền hảo. Phó nham thần cắt đứt điện thoại sau, cả người giật mình lăng tại chỗ. Nhớ năm đó hắn cũng là nãi nãi phủng ở lòng bàn tay sợ hóa chân bảo, hiện giờ trong tương lai tẳng tôn trước mặt, cư nhiên liền trở nên hoàn toàn không có sở giá trị. Nói dễ nghe một chút là sợ hắn giấc ngủ chất lượng không hảo, nói khó nghe điểm còn không phải là sợ hắn không chế không được xúc phạm tới hài tử. Phó nham thần trong lòng thật lạnh thật lạnh đồng thời. Trong đầu cũng làn đạn thức mà xẹt qua một câu lưu hành ngữ, quả nhiên, ai sẽ biến mất đúng không? Thật sâu thở ra một hơi, Phó Nham Thần hướng lâu phía dưới mãi mãi phòng phương hướng nhìn nhìn, sau đó bước chân rất nhỏ đi chắc họa cầm rửa mặt tắm rửa đồ dùng một lần nữa tiến vào phòng ngủ chính. Tuy rằng cùng du tiểu mẫn một chiếc giường ngủ có thể xem không thể nhích người thể khó chịu, nhưng Phó Nham Thần cảm thấy, hắn chính là khoảng thời gian trước khai trai sau trong lúc nhất thời thích hứng bất quá tới. Chờ mấy ngày qua đi. Hắn khẳng định lại có thể biến thành đã từng cái kia ái nhân ở phía trước có thể bất động như núi lý trí phó nham thần. Phó nham thần cái này cảm thấy cuối cùng 2 tháng cũng không có biến thành hiện thực. Nhưng này 2 tháng nội, hắn tận mắt nhìn thấy du tiểu mẫn buổi sáng lên nôn mửa, ăn sáng trưa chiều cơm thậm chí tiểu điểm tâm đều nôn mửa bạo gầy 10 cân sau, cảm thấy hắn điểm này nhi khó chịu quả thực chính là gặp sư phụ. Tiểu mẫn, hoài đa đa thời điểm ngươi cũng như vậy sao, ngươi xem ngươi hiện tại gầy đến gương mặt cũng chưa thịt phía trước du tiểu mẫn tuy rằng cũng gầy nhưng gương mặt còn hồng nhuận có chứa điểm điểm thiết cảm hiện tại tuy rằng còn không có gầy đến da bọc xương thoát hình nhưng cũng thoạt nhìn thực tiểu tụy phó nham thần tưởng tượng đến đã từng du tiểu mẫn có lẽ trải qua quá như vậy thống khổ trong lòng liền một trận một trận hối hận hận không thể ra sức đánh lúc trước cái kia không có trước tiên đi tìm du tiểu mẫn chính mình rốt cuộc như vậy thống khổ khó chịu dưới du tiểu mẫn một nữ hải tử thân ở đất khách phàm là nàng tâm lý thừa nhận năng lực hơi kém nói không chừng liền phải hỏng mất càng nhưng huống lúc ấy nàng ra cửa khả năng còn phải thừa nhận nhất định Trung quanh người chỉ chỉ trò trò Phó nham thần đã từng biết độc thân nữ nhân mang thai nhất định là gian khổ Nhưng chính mắt nhìn thấy du tiểu mẫn các loại không khỏe Mới chân thật lại rõ ràng mà hiểu biết đến Này gian khổ rốt cuộc là cái cái gì trình độ Hoài đa đa thời điểm không như vậy nghiêm trọng Đại khái mỗi cái hải tử cùng cơ thể mẹ phản ứng không giống nhau Có lẽ lần này ta thật sự muốn sinh cái nữ hải tử ra tới Tuy rằng nôn ngén lợi hại du tiểu mẫn vẫn là kiên trì cưỡng bách chính mình ăn cái gì nàng tưởng chẳng sợ chính mình phun rất thập phần chi chín tiêu ít nhất còn có một phần mười có tiêu hóa ngày mai ta mang ngươi đi bệnh viện truyền dịch đi còn như vậy gầy đi xuống ngươi ăn không tiêu hai tử phỏng chừng cũng không dinh dưỡng du tiểu mẫn lại lắc lắc đầu giống nhau ba tháng liền sẽ đình chỉ nôn nén nếu không lại chờ một vòng nhìn xem truyền dịch tóm lại không tốt lắm đến lúc đó thật sự không được đi bệnh viện hỏi một chút bác sĩ ý kiến cũng không biết có phải hay không trong bụng hải tử nghe hiểu mụ mụ khó chịu ngày hôm sau bắt đầu du tiểu mẫn nôn ngén phản ứng liền nhẹ nhàng chậm chạp xuống dưới một vòng sau nàng ăn cái gì chẳng những sẽ không nôn mửa còn trở nên không giống tầm thường có tư có vị lên một tháng sau du tiểu mẫn đã từng thể trọng khôi phục bên ngoài còn nhiều béo hai cân phó lao thái thái phía trước thấy du tiểu mẫn nôn ngén nghiêm trọng mỗi ngày cho nàng bổ dưỡng cũng thắng không nổi nàng thể trọng giảm xuống kia đoạn thời gian sốt ruột đến độ đi chùa miếu thắp hương cấp hy vọng công trình quyên tiền tích đức hiện giờ thấy cháu dâu rốt cuộc khôi phục tinh khí thần kéo lên cắt mãi mãi đi chùa miếu lễ tạ thần không nói lại cấp xa xôi khu vực quên vài cái trường học tiểu mẫn hôm nay sản kiểm thế nào thai tâm ước chừng nhiều ít ta du tiểu mẫn dựng hai mươi chu thời điểm đi bệnh viện sản kiểm đã muốn nghe thai tâm quan sát trẻ con ở trong bụng tình huống phó lao thái thái nghe nói du tiểu mẫn hôm nay sản kiểm bồi đa đa ở trong hoa viên chơi thời điểm đôi mắt liền nhịn không được hướng cửa nhìn Chờ đến du tiểu Mẫn thân ảnh xuất hiện ở nàng trong tâm mắt, phó lao thái thái một đôi mỉm cười đôi mắt lập tức cười đến thấy phùng không thấy mắt. Sản kiềm hết thể đều khá tốt, thai tâm năm 150 tả hưu. Phó lao thái thái nghe được du tiểu Mẫn trả lời, kích động mà nhịn không được chắp tay trước ngực. Ai nha, ta nghe vài cái bằng hưu nói, trong bụng hoài đến là nữ hài nói, thai tâm liền tương đối cao, xem ra lần này tiểu Mẫn thật sự có thể đến một cái thiên kim, thấu thành một chữ hảo. ngại ngại sinh nam sinh nữ không được sinh ra mới biết được hơn nữa bất luận nam nữ nhưng không đều là ta phó gia bà bối phó lao thái thái chính mình sinh chính là nhi tử con dâu sinh cũng là nhi tử tôn tử lại được tặng tôn tôn tuy rằng nàng bảo bối phó dũ bà bảo, bảo nhưng trong lòng vẫn là hy vọng phó gia có thể ra một cái thiên kim như vậy liền có thể cấp hải tử xuyên mỹ mỹ tiểu váy chắc xinh đẹp bím tóc nàng đương nhiên là muốn sớm một chút biết dù tiểu mẫn trong bụng hải tử giới tính hảo trước tiên vui vẻ trên thực tế Hào môn trong giới rất nhiều nhân gia đều trước tiên đem thai phụ máu hàng mẫu đưa đến thành phố Dê đi làm GNA kiểm tra đo lường, nhưng Phó Lao Thái Thái biết đó là trái pháp luật, cho nên cũng không có kiến nghị. Nhưng này cũng ngăn không được nàng thường thường đoán một cái, phản phất đem này trở thành mua vé số, nếu chúng toàn thân tâm đều sẽ tràn ngập một loại không gì sánh kịp vui sướng. Mặc dù Phó Lao Thái Thái trong nội tâm, cùng Phó Nham thần quan điểm giống nhau, vô luận du tiểu mận sinh hạ tới nam hải nữ hải, nàng đều sẽ đem hải tử yên tâm yêu thương. Mụ mụ, ngươi đã về rồi, hôm nay muội muội ở trong bụng cùng ngươi chào hỏi sao? Từ khi hai chu chức du tiểu mẫn cùng phó rũ bảo bảo nói bụng có thai động, đó là bảo bảo ở cùng nàng chào hỏi sao? Phó rũ bảo bảo mỗi ngày đều phải cách quần áo bắt tay đặt ở du tiểu mẫn trên bụng cùng hắn muội muội giao lưu. Muội muội, ta là ca ca ngươi Nga, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao? Ta hôm nay ở nhà trẻ lại học tay nhạc thiếu nhi, tiêu hai chỉ tiểu tượng, ta sướng cho ngươi nghe được không nha? phó dũ bảo bảo tay nhỏ bao trùm ở du tiểu mẫn mùa hè hơi mỏng vật liệu may mặc thượng cảm nhận được mụ mụ bụng mượt mà lên giống non nửa cái bóng rổ giống nhau đại trong mắt tràn ngập mới lạ cùng chờ mong hai chỉ tiểu tượng nha la la bờ sông đi nha la la giống như một đôi nha la la bạn tốt muội muội về sau ngươi sinh ra chúng ta cũng đương bạn tốt không cần cãi nhau được không phó dũ bảo bảo ở trong trường học thời điểm nghe được trong ban đồng học nói lên chính mình đệ đệ muội muội có vài cái biểu hiện đến không phải thức thích Còn nhắc tới sẽ cùng đệ đệ muội mội cãi nhau đoạt món đồ chơi, đoạt ba ba mụ mụ gì đó. Phó Dũ bảo bảo không nghĩ cùng mụ mụ trong bụng bảo bảo cãi nhau, sợ mụ mụ nhìn đến sẽ thương tâm, cho nên tính toán từ nhỏ sẽ giáo dục muội muội làm muội muội ngoan một ít. Hắn nguyên bản cho rằng mụ mụ trong bụng bảo bảo sẽ giống phía trước giống nhau không để ý tới hắn, không có gì động tĩnh. Không nghĩ tới hắn còn không có buông ra tay, mụ mụ trên bụng đống nhiên liền động. Hơn nữa sợ hắn cảm thụ không đến dường như hắn trong lòng bàn tay có một khối vải dậy hơi hơi nô lên lại bình phục bình phục qua đi lại hơi hơi nô lên giống như là bên trong có chỉ tiểu chuột chui ở khoan thành động không cẩn thận chui vào hắn trong lòng bàn tay giống nhau hảo thân kỳ muộn muộn muội muội nàng nghe được ta nói chuyện vừa rồi ta tưởng cùng nàng làm tốt bằng hữu nàng đồng ý muội muội thật là cái ngoan bảo bảo phó du bảo bảo trừng lớn mắt mãn hàm ngạc nhiên mà ngẩng đầu cùng du tiểu mẫn chia sẻ hắn vui sướng dước lấy phó lao thái thái một trận lăng cười Ta cũng tới sờ sờ. Du tiểu mẫn hiện tại thai động đại đa số tương đối rất nhỏ, thời gian cũng không thường xuyên, phó nham thần mỗi ngày cùng nàng cùng nhau ngủ cũng chưa sờ đến quá. Lúc này nghe được phó rũ bảo bảo nói, cho rằng du tiểu mẫn trong bụng hài tử vừa lúc liền ở vào sinh động thời gian, nhịn không được cũng muốn thử xem. Vì thế hắn học phó rũ bảo bảo bộ dáng bắt tay đặt ở hài tử vừa rồi đụng vào địa phương, vẫn không nhúc nhích lẳng lặng cảm thụ thê tử trong bụng động tĩnh. Nhẹ phóng 3 phút cũng chưa cảm nhận được động tĩnh gì sau. Phó Nham Thần nếm thử cùng Phó Dũ Bảo Bảo giống nhau cùng hài tử câu thông. Bảo Bảo, ta là ngươi Ba Ba nha, ngươi còn tỉnh sao? Động nhất động cùng Ba Ba lên tiếng kêu gọi được không? Nhưng mà Phó Nham Thần nói lạc nửa phút qua đi, thuộc hạ như cũ không bất luận cái gì động tĩnh. Ba Ba, muội muội cùng ngươi chào hỏi sao? Phó Nham Thần đối mặt Phó Dũ Bảo Bảo vui vẻ do hỏi, xấu hổ mà cho chính mình tìm lấy cớ. Ngươi muội muội vừa rồi khả năng chỉ là ngủ ở xoay người, hiện tại nàng ngủ say phó dũ bảo bảo kiên định mụ mụ trong bụng hải tử là cái nữ hải cho nên liền há một ngậm miệng kêu mụi mụi dẫn tới phó nham thần có đôi khi cũng cảm thấy đó chính là cái thiên kim không thể nghi ngờ thường xuyên đi theo hắn xưng hô nhị bảo thật vậy chăng ta sợ nữa sợ xem phó dũ bảo bảo không tin mụi mụi chỉ là xoay người hắn cảm thấy mụi mụi khẳng định là đáp ứng hắn cùng hắn ước định hảo vì thế không cam lòng mà một lần nữa bắt tay phóng tới mụ mụ trên bụng hắn vốn dĩ cũng có chút không xác định Nhưng không nghĩ tới hắn tay mới vừa vừa tiếp xúc mụ mụ bụng, ở cùng cái địa phương, hắn lại sở đến mội mội thay đậu. Ba ba, mội mội không phải xoay người, nàng vẫn luôn tỉnh. Vừa rồi nàng thật sự đáp ứng cùng ta làm tốt bằng hưu. Phó du bảo bảo lại lần nữa được đến mội mội đáp lại, cao hứng mà tại chỗ một bên nhảy một bên vỗ tay, tiếng nói càng là tràn ngập kỳ dị kinh hỉ cảm. Phó nham thần. mươi 85 mới sinh ra tiểu bà bảo. bảo. du tiểu mẫn lần này mang thai so hoài đa đa thời điểm muốn vất vả rất nhiều dưỡng lúc đầu nôn ngén nghiêm trọng liền thôi dưỡng hậu kỳ thoáng nhiều đi vài bước lộ liền chân mặt sưng phù, cả người cũng so đệ nhất thai thời điểm béo rất nhiều trên mặt còn thường thường khởi mấy viên đậu đầu a thần ta hiện tại bộ dáng có phải hay không rất khó xem dưỡng ba mươi chín chu du tiểu mẫn bụng đã đại đến đứng lên không thấy mình mũi chân đinh eo từ phòng tắm đi ra khi du tiểu mẫn thấy phó nham thần thói quen tính xuống giường đỡ nàng hướng mép giường đi nhịn không được hỏi rốt cuộc nàng hiện tại gương mặt so với phía trước quả thực béo không ngừng một chút nàng túi đầu chiếu gương thời điểm đều có thể nhìn đến chính mình song cảm đã từng nàng hoài đa đa thời điểm trừ bỏ bụng cơ hồ nhìn không ra mang thai nay một thai cũng không biết có phải hay không giai đoạn trước phun đến quá lợi hại sau lại thân thể bản năng liền cảm thấy ăn khởi cơm không phun đặc biệt hương không khó coi ngươi thế nào đều đẹp sợ du tiểu mẫn không tin phó nham thần ở đem du tiểu mẫn đỡ đến mép giường sau còn túi đầu nhẹ nhàng hôn lấy nàng ngôi dấu vết hạ chính mình hơi thở đáng tiếc chính là du tiểu mẫn dựng hậu kỳ thai nhi áp bách đến mặt khác khí tạng sau lượng hô hấp nhỏ rất nhiều phó nham thần thậm chí không dám tới cái hôn sâu miễn cho thê tử thiếu oxy không thoải mái phó nham thần ngẩng đầu lên thời điểm bởi vì mấy tháng không cùng du tiểu mẫn phát sinh thực chất tính thân mật trong cơ thể bị áp lực dục vọng lại ẩn ẩn có ngẩng đầu chi thế du tiểu mẫn nhìn thấy hắn một đôi mắt tràn ngập cực nóng khát vọng bộ dáng trung quy ngượng ngùng lại tiếp tục hỏi đi xuống rốt cuộc nàng hiện tại cồng kềnh bộ dáng căn bản không thể giúp ái nhân thư hoãn Hảo hảo ngủ một giấc, không cần nghĩ nhiều. Nổi mụn có thể là buổi tối đi tiểu đêm ngủ nhiều không hào dẫn tới. Chờ sinh xong Hải Tử đi theo nãi nãi làm làm mỹ dung, luyện luyện yoga, khẳng định có thể khôi phục đến trước kia. Phó Nham Thần ôm lấy Du Tiểu Mẫn bả vai, làm nàng chậm rãi hạ nằm, lại thế nàng đắp chân đàng hoàng dịch hảo góc chăn. Kỳ thật như bây giờ béo đô đô cũng khá tốt, thoạt nhìn khả khả ái ái, sờ lên nhu nhu nhuyễn nhuyễn. Cứ việc Phó Nham Thần chỉ là nhéo hạ Du Tiểu Mẫn gương mặt. Nhưng không biết vì sao Du Tiểu Mẫn liền liên tưởng đến những mặt khác lên rồi, thế cho nên nàng tranh hạ sau gương mặt đều không khỏi phiếm hồng. Du Tiểu Mẫn tưởng, đại khái Phó Nham Thần cùng nàng chi gian tồn tại nào đó nhìn không thấy tơ hồng, cho nên không đối mặt khác nữ nhân cảm thấy hứng thú Phó Nham Thần, mới có thể cô đơn đối nàng sinh ra chút bất đồng đi. Rốt cuộc Phó Nham Thần như vậy ra thế, nếu chỉ theo đuổi gương mặt xinh đẹp nói, giới giải trí minh tinh muốn gả cho hắn nhiều không kể xiết, hào môn vòng nguyện ý cùng Phó gia liên hôn thiên kim cũng không ở số ít đại khái là được đến trượng phu an ủi du tiểu mẫn cảm xúc trở nên sung sướng lên nhắm mắt lại nghỉ ngơi thời điểm khoe miệng đều là hơi tiểu nguyên bản du tiểu mẫn cho rằng chính mình dự tính ngày sinh tại hạ chu nàng còn phải ngao mấy ngày khuya khoắt lên thượng vê đút cờ tình huống nhưng mà nửa đêm hai điểm thời điểm du tiểu mẫn liền phát hiện chính mình thấy huyết. bởi vì từng có lần đầu tiên sinh sản kinh nghiệm du tiểu mẫn cũng không có thực sốt ruột nàng nhẹ nhàng đi đến phó nham thần đầu giường vụ vô, vô phó nham thần bả vai đem người đánh thức A thần, ngươi tỉnh tỉnh. Phó nham thần hiện tại đã thích đứng lao bà không thể đụng vào tình huống, cho nên giấc ngủ chất lượng còn tính có thể. Nhưng nghe đến du tiểu mẫn thanh âm, hắn bản năng hạ nháy mắt mở bừng mắt. Làm sao vậy tiểu mẫn, có cái gì không thoải mái sao? Du tiểu mẫn đã cho chính mình lót hảo vệ vệ, bất quá còn không có thay quần áo, nghe được phó nham thần nói, nàng nói thẳng mình tình huống. Ta thấy đỏ, còn có chút cung xúc. ngươi lập tức rời giường đưa ta đi bệnh viện đai sản ta nghe nói sinh nhị thai khai cung khẩu sẽ tương đối mau phó nham thần vừa nghe thấy hồng đại sản như vậy chứ nháy mắt từ trên giường xoay người ngồi dậy đem du tiểu mẫn đỡ đến mép giường ngồi xuống sau hắn trong thanh âm lộ ra khẩn trương cùng thấp thoảng tiểu mẫn ngươi trước ngồi xuống ta đi lấy đai sản bao ngươi muốn thay quần áo sao vẫn là trực tiếp khoác cái áo khoác liền đi mãi mãi hẳn là ngủ ta trước đưa ngươi qua đi tiểu mẫn ngươi hiện tại có đau hay không nhìn thấy trượng phu khẩn trương chính mình hoảng loạn bộ dáng Du Tiểu Mẫn trong lòng dâng lên chút ngọt ngào, đổi cái quần áo đi, hẳn là không nhanh như vậy xinh. Nàng nói liền phải đứng lên đi theo Phó nham Thần tiến đến phòng thay quần áo, nhưng lại bị hắn ấn ở trên giường. "Ngươi đừng cử động, ta tới liền hảo, dù sao đi bệnh viện muốn thay quần áo, ta cho ngươi lấy bộ thoải mái thay phụ trang hảo." Phó nham Thần giống cái con quay giống nhau công việc lu bù lên, cấp Du Tiểu Mẫn lấy quần áo, kiểm tra đại sẵn bao, chuẩn bị nằm viện giấy chứng nhận. Du Tiểu Mẫn nhìn thấy hắn liền tóc đều không kịp trải bước. Cái hốt còn có một nắm lịch ngậm tiểu toái phát bởi vì ngủ mới vừa khởi chi lăng ở kia, giống như phẫn nộ chim nhỏng ốc, cùng hắn ngày thường không chút cầu thả kiểu tóc khác nhau như trời với đất, khóe miệng nhịn không được gợi lên. A thần, sinh sản không nhanh như vậy, lần trước ta thấy hồng sau vài tiếng đồng hồ mới phát động, ngươi không cần như vậy cốc. Phó nham thần từng cái kiểm tra xong đồ vật lại cho chính mình thay quần áo, nghe được du tiểu mẫn nói lại lắc đầu. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vắng nhất, vẫn là đến mau chóng. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio ngôn tỉnh .com.